Không biết Linh Ngọc Công Chúa chuẩn bị như thế nào đánh cuộc, Mạc Thất Nguyệt hỏi, cái này Linh Ngọc Công Chúa hoàn toàn là một cái thâm tảng bất lộ chủ, bọn họ là nam tử, đánh cuộc nhiều như vậy, chúng ta là nữ chủ liền so một viên liền hảo, mặc Tiểu Thư cho rằng như thế nào, Linh Ngọc Công Chúa cầm lấy một viên xúc sắc, không có vấn đề, Mạc Thất Nguyệt nhàn nhạt trả lời, nhị Hoàng Huynh cùng sở thế tử so đại, chúng ta liền so tiểu như thế nào, ai tiểu, như vậy ai. Liền thắng, không có vấn đề, đối với đánh cuộc, nàng rất có tin tưởng, mặc tiểu thư ngươi tiền đặt cược là đáp ứng ta một điều kiện, mà ta tiền đặt cược là này sòng bạc một nửa tài sản, nhưng đối, Linh Ngọc công chúa hỏi, nữ nhân này thật là một cái cẩn thận người, đến lúc này còn xác nhận một lần, mặc thất nguyệt gật đầu nói, đúng vậy, một khi đã như vậy, như vậy có thể bắt đầu rồi. Không biết là mặc tiểu thư trước tới, vẫn là ta trước tới, sở thiên dực thắng. Nhiều như vậy, ta trước tới thật sự có điểm ngượng ngùng, vẫn là Linh Ngọc Công Chúa trước đến đây đi. Mặc thất nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười cười nói, vậy đã tạ mặc tiểu thư một phen hảo ý. Bất quá Linh Ngọc Công Chúa nhưng không có trực tiếp động thủ mà là nhìn về phía bên cạnh cũng thua thực thảm hoàng tiểu thư nói, hoàng tỷ tỷ ngươi có thể hay không diêu xúc sắc, ta một chút đều sẽ không. Hy vọng ngươi có thể đại lao, rốt cuộc chúng ta đều là nữ tử, làm. Người khác đại lao sẽ không công bằng, chính là ta thật sự sẽ không, cho nên chỉ có thanh âm êm tai, thần sắc nhu nhược động lòng người, thảo một cái như nước giống nhau linh ngọc công chúa. Kia ở đây nam tử đều xem ngây người, đương nhiên sở thiên dực ngoại trừ, ta ta hiểu một ít. Hoàng Tiểu Thư ngơ ngác nói, Hoàng Đại Tiểu Thư ỷ vào chính mình thân phận ở La Kinh hoành hành ngang ngược. Sòng bạc cũng không phải không có đi vào, không có gặp qua heo chạy cũng ăn qua, thịt heo, so cái này nhu nhược công chúa hiểu muốn nhiều, linh ngọc công chúa trên mặt hiện lên vui sướng chi sắc nói, vậy phiền toái hoàng tỉ tỉ, hai nữ tử, một cái phi dương ương ngạnh đại tiểu thư, một cái dưỡng ở khuê phòng nũng nịu công chúa, tùy ý ai đều thoạt nhìn sẽ không đánh cuộc bộ dáng, trái lại mặc thất nguyệt, thần sắc đạm nhiên, còn cực kỳ nhẹ nhàng đùa với chính mình nhi tử. phảng phất nắm chắc thắng lợi giống nhau rất nhiều người đều vì linh ngọc công chúa lo lắng rốt cuộc tụ kim đường nhưng giá trị xa xỉ a mặc thất nguyệt ở trong lòng cười lạnh cố y yếu thế tê mỏi địch nhân cuối cùng lại cấp địch nhân một kích được đến thắng lợi không thể không nói cái này linh ngọc công chúa thật sự có điểm thủ đoạn có lẽ có không ít người bị nàng liền xoay quanh chính là nàng mặc thất nguyệt không phải đã từng thân là mặc gia gia chủ Như vậy tự cho là thông minh người cuối cùng sẽ bị nàng chơi xoay quanh, không biết nàng Linh Ngọc, công chúa, có vài phần bản lĩnh, Hoàng Đại Tiểu Thư đi đến chiếu bạc trước nói, nếu Linh Ngọc công chúa cũng hạ chú, ta có thể hay không cũng muốn hạ chú, có thể a chỉ là không biết ngươi muốn bắt cái gì hạ chú, hay là trên người của ngươi còn mang theo bạc không thành, ta nhưng không tiếp thu nợ chướng phanh Hoàng Đại Tiểu Thư lấy ra một khối ngọc bội đặt ở chiếu bạc phía trên. kia một khối màu vàng ngọc bội tính chất tinh tế điêu khắc sinh động như thật thoạt nhìn liền không giống như là vật phàm đây là ta hoàng gia gia truyền ngọc bội nếu ta thua này khối ngọc bội chính là của ngươi mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng kia một khối ngọc bội thật là một cái thứ tốt bất quá nàng hỏi ngược lại kia nếu là ta thua đâu nếu ngươi thua đáp ứng ta trở thành ta hoàng gia luyện dược sư vì ta hoàng gia làm việc Lúc trước cha một bụi nàng, trong miệng nghe nói có một cái hai mươi tuổi nữ tử cùng một cái mười tám, tuổi thiếu niên thông qua trung cấp luyện dược sư, liền mệnh lệnh nàng cần phải muốn mượn sức bọn họ vì hoàng gia làm việc, nàng tuy rằng hận bọn hắn hận đến muốn chết, chính là lại không thể giết bọn họ, cho nên còn không bằng thừa dịp đánh cuộc, đưa ra điều kiện. Sở thiên dực vận may, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không như vậy vận may, nàng sẽ không thua, ngươi có đáp ứng hay không? Hoàng đại tiểu thư hùng hồ hỏi, ta đáp ứng, có phải hay không có thể bắt đầu rồi, mặc thất, nguyệt lười biếng hỏi, ngươi liền chờ thua đi, hoàng đại tiểu thư hung tợn chừng mắt mặc thất nguyệt, sau đó cầm lấy đầu cổ thưởng thức lên, thoạt nhìn ra dáng ra hình, bất quá so với kim tiên sinh cùng sở thiên dực hiển nhiên kém đến xa, đầu cổ chậm rãi rơi xuống sau đó hoàng đại tiểu thư mở ra đầu cổ, lúc này nhị hoàng tử hoan hô lên, một chút. một mặt khác thua quang tiền người cũng nhịn không được vì linh ngọc công chúa vui sướng một chút liền tính là mặc thất nguyệt cũng là một chút kia cũng là thế hòa một khi mặc thất nguyệt diêu ra lớn hơn một chút điểm số như vậy linh ngọc công chúa bọn họ liền thắng sở thiên dực vận khí tốt bàn bàn đều là 6 giờ mặc thất nguyệt không có khả năng sẽ có tốt như vậy vận khí may mắn chi thần sẽ đứng ở bọn họ linh ngọc công chúa bên này bọn họ tiểu nhân đắc chí nhìn mặc thất nguyệt Cho rằng Linh Ngọc công chúa bọn họ nắm chắc thắng lợi, Thất Nguyệt sở thiên dực cũng có chút lo lắng thất. Nguyệt, kia một điều kiện nếu là quá phận làm sao bây giờ, hơn nữa đương hoàng gia luyện dược sư, lấy Thất Nguyệt tính tình sao có thể sẽ thích. Mặc tiểu thư lão thử cực lực mở to hai mắt lo lắng nhìn Mặc Thất Nguyệt, chính là Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mà cười nhạt, nên ta, Thất Nguyệt tiểu hy bĩu môi nói. Sở thúc thúc, mẫu thân nhất định có thể thắng, ngươi ở lo lắng cái gì đâu, đáng yêu trợn trắng mắt, mẫu thân trước nay đều sẽ không làm không có, nắm chắc sự tình đem chính mình lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, người khác có chút không cho là đúng, nhất định có thể thắng, sao có thể, linh ngọc công chúa này một phương, chính là một chút, thắng tỷ lệ căn bản là là linh, có thể có so một chút càng tiểu nhân sao, trừ phi thiên hạ hồng vũ. Liền tính là luôn luôn đối đôi mẹ con này hai rất có tin tưởng sở thiên dực, trong lòng cung ở bồn trồn, hắn hiện tại chỉ có thể đủ cầu nguyện thất nguyệt lợi hại có thể diêu ra một chút, kia, ít nhất là thế hòa sẽ không thua, mặc thất nguyệt thưởng thức kia một con xúc sắc, bàn tay trắng dương lên sau đó ném vào xúc sắc bên trong, tức khắc gian toàn bộ tay giống như biến thành vô số cái tàng ảnh lay động xúc sắc, sở thiên dực đôi mắt đều sẽ trừng ra tới, cao. Thật sự là cao như vậy thủ pháp thế gian này hắn còn chưa bao giờ gặp qua, thần A, thần nhân, lão thử chừng lớn đôi mắt, cao nhân, cao nhân, thỉnh thu ta làm đồ đệ, thật vất vả mới tỉnh lại kim tiên, sinh thế nhưng kích động nhào qua đi, còn lại ăn chơi chát táng đều bị như vậy xinh đẹp thủ pháp cấp kinh diễm tới rồi, bọn họ đều là thích đánh bạc người, chính là chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp thủ đoạn. Hoàng đại tiểu thư hừ lạnh nói, chỉ là giàn hoa mà thôi, chỉ là xinh đẹp, có ích lợi gì, ngươi chú định bại bởi bổn tiểu thư, linh ngọc một đôi con ngươi nhu tựa hồ có thể tích thủy giống nhau, không người nào biết nàng suy nghĩ cái gì, nhị hoàng tử dùng gần như, si mê ánh mắt nhìn mặc thất nguyệt, nữ nhân này quá hoàn mỹ, luyện đan thời điểm nàng trầm tĩnh yêu nhã, giống như đan thần dáng thế giống nhau, thi triển đánh cuộc thuật thời điểm cuồng vọng tùy ý. Giống như trời sinh đổ thần giống nhau, như thế nữ tử mới xứng đôi hắn, mới có tư cách cùng nàng cùng trung giang sơn, nhị hoàng tử kia thua trận buồn bực đều quên mất, có chỉ có đối mặt thất nguyệt mê luyến, phanh mặc thất nguyệt buông xuống đầu cổ, nàng hiển nhiên cảm giác, được một đạo lực lượng chuẩn bị tới thay đổi nàng đầu cổ bên trong xúc sắc, bất quá chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, ngược lại, linh ngọc công chúa kia khuôn mặt nhỏ có chút xanh lè. Mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm đánh đến tươi cười, Linh Ngọc công chúa toàn thân run rẩy, mà còn lại người đều tò mò nhìn chằm chầm kia đầu cổ, rốt cuộc là nhiều ít điểm đâu, là một chút, vẫn là càng nhiều, mặc thất nguyệt chậm rãi lấy ra đầu cổ, sở hữu đôi mắt chừng, đến chuông đồng đại, bởi vì bên trong đầu cổ đã biến thành bột phấn, thế nhưng một chút đều không có, bọn họ quên mất, so chi nhất điểm còn muốn tiểu nhân, là không điểm. Chính là trước nay đều không có người nghĩ vậy hoặc là làm được này nông nỗi, a ha ha, thế nhưng là không điểm, không điểm, thất nguyệt, thắng xinh đẹp, sở thiên dực ha ha cười to nói, hắn càng thêm sùng bãi mặc thất nguyệt, rõ ràng phần thắng không có tình huống dưới, nàng đều có thể đủ xoay chuyển càn khôn, lợi, hại, quá lợi hại, ngay cả cùng sở thiên dực đối nghịch những cái đó ăn chơi trác táng. Đều nhịn không được thở dài, bọn họ tự cho là ăn nhậu chơi gái cờ bạc, mọi thứ tinh thông, lại trước nay không có gặp qua, như vậy một chiếu rất hay, sao có thể, sao có thể, hoàng đại tiểu thử ánh mắt dại ra, vốn dĩ nắm chắc thắng lợi nếu lại bị mặc thất nguyệt chuyển bại thành thắng, như là từ thiên đường ngã vào địa ngục giống nhau, dày vò nàng thiếu chút nữa hỏng mất. nhìn kia trên, đài màu vàng ngọc bội. nàng tâm như đao cắt a đây chính là bọn họ hoàng gia gia truyền ngọc bội nếu như bị cha đã biết nàng chẳng những không có đem mặc thất nguyệt mời đến hoàng gia lại còn có thua trận toàn thân gia sản cùng gia truyền ngọc bội cha tuyệt đối sẽ hung hăng sườn trừng phạt nàng hoàng đại tiểu thư tiếp thu không được như vậy đã kích sau đó hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh linh ngọc công chúa lo lắng hô hoàng tỷ tỷ hoàng tỷ tỷ ngươi làm sao vậy ngươi làm sao vậy làm sao vậy Linh ngọc công chúa, có phải hay không muốn thực hiện ngươi lời hứa, mặc thất nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, hoàng tỷ tỷ đều ngã bệnh, ngươi thế nhưng còn nói những cái đó vật ngoài thân, mặc tiểu thư, ngươi như thế nào có thể như vậy, linh ngọc công chúa ủy khuất lên án miêu tả thất nguyệt, mặc kệ nàng như thế nào đều là nàng gieo gió gặt bão, ta chỉ cần bắt được ta nên có kia một phần, nếu không giao ra tới lời nói, các ngươi ai đều, đừng nghĩ rời đi. Sở thiên dực, đóng cửa, sở thiên dực tại đây một đống ăn chơi trác táng bên trong, thực lực là mạnh nhất, hắn thủ môn, không có người dám xông ra đi, hoàng muội, nếu thua, như vậy không nghĩ tới mặc thất nguyệt thế nhưng chút nào không màng chính mình thanh danh, Linh Ngọc công chúa có chút kinh ngạc, đi đến mặc thất nguyệt trước mặt nói, mặc tiểu thư đánh cuộc thuật tinh vi, Linh Ngọc đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đây là tụ kim đường khế đất. thỉnh ngươi nhận lấy như vậy ta liền không khách khí mặc thất nguyệt cười nói tụ kim đường khế đất thế nhưng ở cái này nhu nhược linh ngọc công chúa trên người như vậy có phải hay không đại biểu cho tụ kim đường chân chính chủ nhân là linh ngọc công chúa một cái thân cư ở thâm cung công chúa chẳng những thực lực cường thế nhưng còn có được như vậy một cái mỗi ngày hốt bạc tụ kim đường thật là không thể trong mặt mà bắt hình rong a mặc thất nguyệt bắt được khế đất còn có kia một khối ngọc bội nói Chúng ta đi rồi, lão thử giải trừ sạch nợ vụ nguy cơ, rốt cuộc có lá gan về nhà, mà trên đường sở thiên dực tò mò hỏi, a ah ha ha ha, thất nguyệt, ta hôm nay vận khí thật tốt, thắng nhiều như vậy tiền, bất quá sự tình hôm nay nói đến cũng kỳ quái, thất nguyệt ngươi nói có phải hay không ngươi động cái gì tay chân, vốn dĩ hắn không có hoài nghi đến thất nguyệt trên người, chính là nhìn đến thất nguyệt kia vô cùng kỳ diệu đánh cuộc thuật lúc. Sau, hắn tâm sinh hoài nghi, rốt cuộc kia vận khí nghịch thiên làm hắn cảm thấy là đang nằm mơ giống nhau, liền tính đem kiếp sau vận khí đều cấp mượn lại đây, chỉ sợ đều không có như vậy lợi hại đi, ngươi hiện tại mới biết được, phản ứng thật sự là chỉ độn đi, thật sự, thật là thất nguyệt ngươi làm, sở thiên dực kích động nhìn mặt thất nguyệt, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được, cùng ngươi nói cũng vô dụng, nếu ngươi biết là ta động tay chân, như vậy hôm nay thắng. Tiền, toàn bộ đều giao ra đây đi, tiểu hy, tính sổ, sở thiên dực mặt tức khắc liền đen, hắn đều hận không thể chịu chính mình mấy bàn tay, thật sự là quá miệng tiện đi, hắn vì cái gì muốn hỏi, nếu là không hỏi nói, liền sẽ không như vậy, tiểu hy tinh xảo khuôn mặt treo tươi cười nói, sở thúc thúc, ngươi có phải hay không sửa đem hôm nay thắng tiền, giao ra đây đâu, tư nuốt chính là không hảo a vì cái gì, ta cũng xuất lực a có thể hay không phân điểm cho ta, sở thiên dực biết muốn từ bọn họ mẫu tử hai tắc lệ chiếm được tiện nghi, đó là người si nói mộng. bất quá hắn vẫn là ở vì chính mình ích lợi, hắn lại làm cuối cùng dãy ruộng, rốt cuộc hắn cũng là người nghèo, thiếu tiền a, ta biết đến sở thúc thúc không có công lao cũng có khổ lao, tiểu hy thực thiện giải nhân ý nói, bất quá sở thúc thúc trước đem tiền giao cho tiểu hy. Đến lúc đó Tiểu Hy sẽ đem sở thúc thúc nên có kia một phần cấp sở thúc thúc, như vậy chân thành tha, thiết thủy linh linh đôi mắt nhìn hắn, sở thiên dực ma xuôi quỷ khiến đem thắng tới như vậy nhiều ngân phiếu dâng lên, Tiểu Hy đếm xong rồi lúc sau tán thưởng nói, sở thúc thúc thực thành thật, không có tư tàng, sở thiên dực hai mắt sáng lấp lánh nhìn mặc thất nguyệt, như vậy ta như vậy một phần đâu, nga, sở thúc thúc kia một phần a Tiểu Hy nói thầm. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra tới một trương mặt giá trị một trăm lượng ngân phiếu cấp ra thiên dực nói, một trăm lượng, không cần thối lại. Phốc nhìn tới tay chung một trăm lượng, sở thiên dực thiếu chút nữa học máu. Hắn vốn dĩ cho rằng liền tính không phải chia đôi, cũng là nhị tám phần, lại không có nghĩ đến thế nhưng chỉ phân đến một trăm lượng. Hắn quả nhiên là đem thế giới này tưởng quá mỹ lệ. Hắn run rẩy hỏi, như thế nào cũng chỉ có một trăm lượng. Sở thúc thúc, hết thảy đều là mẫu thân ở bố cục, ngầm khống chế, mà ngươi kia chỉ là động động tay, ngươi chẳng lẽ không, biết lao động trí óc cùng làm cu lao động thù lao muốn nhiều đến nhiều sao, nếu không phải xem ở chúng ta số phân thượng, chỉ sợ sẽ không cho ngươi một trăm lượng mà là một chiếc bạc, ngươi ngươi ô ô ô, các ngươi khí dễ người, sở thiên dực thật sự muốn khóc, bọn họ này thật sự là quá khí dễ người. Lúc này, mặc thất nguyệt cầm kia tụ kim đường khế đất cấp sở thiên dực, sở thiên dực hai mắt nước mắt lưng tròng, thất nguyệt, ta biết ngươi đối ta tốt nhất, cầm đi, bạc, thế nhưng kia khế đất bồi thường hắn, quá làm người dám động, chính là ngay sau đó nàng ảo tưởng ngươi tan biến, bởi vì mặc thất nguyệt nói, tìm cá nhân xử lý tụ kim đường, sở thiên dực tan nát cõi lòng thành trà, nguyên lai không phải muốn đem tụ kim đường giao cho hắn, mà là làm hắn làm cu ly. Bất quá sở thiên dực tiếp nhận mặc thất nguyệt khế đất nói, thất nguyệt, ta nhưng thật ra có một cái chọn người thích hợp, mặc thất nguyệt hỏi, ai, đó chính là kia chết. Lão thử, hắn đối với kinh thương man có một bộ, chỉ cần ngươi tin được, như vậy ta cũng tin được ngươi, chính ngươi an bài đi, một câu tin được, làm sở thiên dực lâng lâng, vừa rồi oán niệm tan thành mây khói, cực kỳ chân cho nói, ta nhất định sẽ đem ngươi công đạo sự tình làm tốt. Đêm dài, mặc thất nguyệt sờ sờ ngủ rồi tiểu hy nói, mẫu thân đi ra ngoài một chuyến, ngươi ngoan ngoãn ngủ, bằng không ngủ đến đã quá muộn tìm không cao nói, mẫu thân nhưng không nghĩ lãng, phí dược liệu luyện đang giúp ngươi trưởng cao, tiểu hy gật đầu nói, ân, tiểu hy tuyệt đối sẽ không làm mẫu thân lãng phí dược liệu, lãng phí đáng xấu hổ, mặc thất nguyệt thân hình trượt lóe, liền rời đi chiến vương phủ, mà định đến là đã thuộc về nàng tụ bảo đường. Lặng yên không một tiếng động tiềm nhập tụ bảo đường, quả nhiên nhìn đến đêm hôm khuya khoác bên trong có người lén lút tiến vào tụ kim đường, bên trong mở ra ám cách, lấy ra một cái hổ đương nhị hoàng tử muốn, bắt sòng bạc làm tiền đặt cược linh ngọc công chúa đứng ra thời điểm, nàng liền biết này một nhà tụ kim đường không tầm thường, nơi này có lẽ là nào đó thế lực ám điểm cũng nói không chừng, hiện giờ nhìn đến hắc y nhân kia hành động, quả nhiên như thế. Hắc y nhân vào tay đổ vật lúc sau liền rời đi, mặc thất Nguyệt ở phía sau theo sát tới, hắc y nhân không hề có nhận thấy được Trung Quy bị theo dõi, kế tiếp hắn tới rồi bên hồ, thượng một tòa đỏ rực con thuyền, mà mặc thất Nguyệt lặng yên lẻn vào, đánh hôn mê bên trong một cái nha hoàn thay một bộ nha hoàn quần áo, tiến vào lúc sau, bên trong rượu ngon hương thơm, mỹ nhân như ngọc, này thế nhưng là một cái hoa thuyền. Rốt cuộc kia một cái hắc y nhân tiến vào một phòng bên trong, mặc thất nguyệt chỉ có thể đủ ở bên ngoài nghe lén, bên trong thanh âm chậm rãi truyền ra, đồ vật bắt được tay không có, là một nữ nhân thanh âm, mặc thất nguyệt cảm giác được có chút quen tai, bắt được tay, đáng, chết ngu xuẩn, nếu không phải hắn, ta như thế nào sẽ thua trận sòng bạc, còn có cái kia mặc thất nguyệt cho ta cha cha nữ nhân này rốt cuộc là ai? Lời này vừa nói ra, mặc thất nguyệt rốt cuộc biết bên trong nữ tử là ai, thanh âm kia cùng ngày thường ôn nhu khác nhau như hai người, lạnh băng mà lại âm độc, vẫn là ai đều không thể tưởng được thanh âm này, chủ nhân sẽ là ôn nhu như nước linh ngọc công chúa, sở thiên dực không biết tốt xấu như thế, chiến vương thân thể càng, ngày càng không được, chính là cái kia đồ vật lại một chút không có rơi xuống, phụ thân đã đợi không được lúc ấy. Cần thiết nhanh lên bắt được kia đồ vật, nếu sở thiên dực không biết tốt xấu, như vậy ta cũng không cần phải đối hắn khách khí. Mặc thất nguyệt nhịn không được thở dài, linh ngọc công chúa đối sở thiên dực thích, thế nhưng toàn bộ đều là giả, là, chủ tử, đến lúc đó, đem kia một cái mặc thất nguyệt, cùng nhau giải quyết rớt, mặc thất nguyệt trong mắt hiện, lên một đạo hàn quang, thế nhưng còn dám đánh nàng chú ý, đang lúc mặc thất nguyệt nếu muốn muốn hay không lấy tuyệt hậu hoạn thời điểm. Đột nhiên cảm giác được một đạo cường thế hơi thở, 13 cấp cao thủ ở La Kinh còn không có song xuôi sự phía trước, vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc Linh Ngọc Công Chúa chính là một quốc gia công chúa, lúc sau Linh Ngọc Công Chúa tựa hồ cảm thấy không thể ở bên ngoài lâu đãi, chuẩn bị rời đi, mà mặc thất nguyệt cũng đi. Trước rời đi, từ nghe được tin tức bên trong tới xem, cái này Linh Ngọc Công Chúa là một cái tàn nhẫn độc ác người. còn có bọn họ nhằm vào chiến vương bởi vì chiến vương trên tay có bọn họ muốn đổ vật mà linh ngọc công chúa cái gọi là phụ thân còn không phải là la á quốc hoàng đế sao quả nhiên hoàng gia vô tình a đương mặc thất nguyệt một hồi tới rồi chiến vương phủ lúc sau đột nhiên phát hiện chiến vương phủ đèn đốt sáng trưng giống như đã xảy ra cái gì đại sự rõ ràng nữ nhân kia còn ở dự mưu đối phó chiến vương phủ như thế nào nhanh như vậy liền động thủ Này quá không bình thường đi, rốt cuộc phát sinh sự tình gì, mặc thất nguyệt hỏi, thất nguyệt, không hảo, tiểu ngốc bị người bắt đi, nhiều trách ta không có bảo vệ tốt tiểu ngốc, chiến vương phủ phòng vệ luôn luôn nghiêm mật, lại xuất hiện khách nhân bị bắt đi sự tình, cái này làm cho bọn họ chiến vương phủ mặt đều ném hết, thất nguyệt, bá phụ thực xin lỗi ngươi, thế nhưng, làm tiểu ngốc bị người bắt đi, cho ta truyền lệnh đi xuống, toàn thành đề phòng. Lục soát cho ta, liền tính đem toàn bộ La Kinh cấp đảo ba thước đất, cũng muốn đem người cấp tìm ra, chiến vương lạnh lùng nói, vùng chiến thần uy nghiêm tấn hiện, mà mặc thất nguyệt gắt gao cao mày, bọn họ vừa tới La Kinh không có bao lâu, tận lực có bao nhiêu điệu thấp liền có bao nhiêu điệu thấp, căn bản là không có đắc tội quá người nào, vương đại tiểu thư hôm nay té xỉu, hơn nữa lấy nàng, lá gan, cũng không có khả năng dám ở chiến vương phủ trói người. Như vậy còn có nàng rốt cuộc rơi rớt ai, lúc này tiểu hy đột nhiên mở miệng nói, mẫu thân, người kia chỉ trói đi rồi tiểu ngốc, lại không có đối với ngươi xuống tay, chúng ta rõ ràng là cùng nhau, tiểu ngốc rốt cuộc là địa phương nào, so với chúng ta càng thêm có giá trị đâu, mặc thất nguyệt hai mắt sáng ngời là địa hỏa, cái kia ngũ ngốc đem địa hỏa cấp lấy ra tới, chỉ sợ biết tiểu ngốc có địa hỏa, người không nhiều lắm, bài trừ vương đại tiểu thư. Hội trưởng, còn có đại hoàng tử cũng không cái kia năng lực, như vậy chỉ còn lại có hứa minh còn có tiền lão nhân, tiền lão nhân hoài nghi tính tiểu, như vậy chính là hứa minh. Sở thiên dực, ngươi biết cái kia luyện dược sư hiệp hội hứa minh ở nơi nào sao? Mặc thất nguyệt mở miệng hỏi, hứa minh, chính là cái kia tự cho là đúng tự nhận là là thiên tài luyện dược sư hứa minh. Hắn chính sự la kinh người, ta biết hắn ở nơi. Nào, ngươi không phải là hoài nghi hắn. Sở thiên dực có chút kinh ngạc nhìn về phía mặt thất nguyệt, hứa minh chảo tiểu ngốc làm gì, chẳng lẽ kia một cái hứa minh có cái gì đặc thù yêu thích, nếu biết, như vậy liền chạy nhanh cho ta dẫn đường, hảo, mà lúc này hứa ra, tiểu ngốc bị hứa minh chói lại lên, hắn mở miệng nói, đem ngươi địa hỏa thiêu ra tới, ta sát sẽ không đem địa hỏa cho ngươi đâu, ra ra nói, chúng ta trong tộc địa hỏa là sẽ không cấp bất luận kẻ nào. Ngươi không giao, chẳng lẽ ngươi không sợ ta bóp chết ngươi, hứa minh gắt gao bóp lấy tiểu ngốc cổ, dữ tợn nói, kia một ngày thí nghiệm xong, hắn đã chịu xưa nay chưa từng có đả kích, mấy ngày qua đi đều biểu tình hoảng hốt, cuối cùng hạ quyết tâm đã nhất định phải bắt được địa hỏa, có địa hỏa hắn luyện đan thuật nhất định có thể đề cao mấy cái cấp bậc, đến lúc đó hắn như cũ là thiên tài luyện dược sư, sẽ không thua cấp kia hai cái người lai lịch không rõ, Khụ khụ Tiểu ngốc bị véo kho có thể hô hấp, bất quá vẫn là kiên định nói, ta sẽ không giao. Ngươi, Hứa Minh hoàn toàn không nghĩ tới cái này núng nịu nam nhân như vậy có cốt khí, sát lại không phải, không giết cũng không phải, cần thiết muốn bắt đến địa hỏa. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, hừ, ngươi không sợ chết, như vậy ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Hứa Minh lấy ra một cái roi, bắt đầu quất đánh tiểu ngốc. Ô ô ô đau quá, Thất Nguyệt cứu ta. Tiểu ngốc lớn tiếng khóc, lóc, bất quá lại trước nay đều không có tính toán giao ra địa hỏa, sở thiên dực đi theo mặc thất nguyệt, mang theo chiến vương phủ binh giết đến hứa minh phủ đệ, hứa minh là một người tuổi trẻ luyện đan sư, vất không ít kim, phủ đệ quyết đoán không nhỏ, hứa minh, cấp bổn thế tử lăn ra đây, sở thiên dực dùng thánh võ chi lực lớn tiếng hô, hứa minh ngược tiểu ngốc cảm giác được tâm tình vui sướng. Liền tính là luyện dược thiên tài lại như thế nào, còn không phải có thể cho, hắn tùy ý sâu xé, đây là đắc tội hắn kết cục, còn không có tận hứng lại đột nhiên giang nghe được có người ở hắn, trước cửa hô to gọi nhỏ, hắn trong mắt hiện lên một tia âm vụ, hắn là địa vị cao cả trung cấp luyện dược sư, ở La Kinh liền tính là những cái đó đại quan quý nhân đều đối hắn ôn tồn, thế nhưng có người ở hắn trước cửa nháo, buồn cười, hứa minh chiếm khi buông tha tiểu ngốc đi tới cửa. Nhìn đến sở thiên dực thế nhưng đánh tới, mặc thất nguyệt cùng sở thiên dực quan, hệ phỉ thiền, lại không có nghĩ đến sở thiên dực thế nhưng sẽ bởi vì mặc thất nguyệt, sát hướng môn tới, sở thế tử, ngươi làm gì vậy, hứa minh không vui hỏi, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, hứa minh, ta muốn làm gì, chính ngươi rất rõ ràng, đem tiểu ngốc giao ra đây, hứa minh nghi hoặc hỏi, cái gì tiểu ngốc, mặc tiểu thư, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Không nghĩ ra người đúng không, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia sát khí, đem, toàn bộ hứa phủ cho ta vây quanh lên, một con ruồi bọ đều không chuẩn bay ra đi, là, chiến vương phân phó qua, mặc thất nguyệt mệnh lệnh, chính là mệnh lệnh của hắn, chiến vương phủ binh kỷ luật nghiêm minh, cho dù mặc thất nguyệt làm cho bọn họ hiện tại đi tìm chết, bọn họ cũng sẽ vâng theo, hốn chi là vây quanh một cái nho nhỏ hứa phủ. trong lúc nhất thời toàn bộ hứa phủ bị vây quanh chật như nêm cối hứa minh sắc mặt đại biến mặc thất nguyệt ngươi dám ta chính là luyện dược hiệp hội đại trưởng lão đại đệ tử một cái trung cấp luyện dược sư ngươi cũng dám đối với ta như vậy hứa minh giao ra tiểu mốc nói cách khác ngươi sẽ hối hận ngươi ở ta trong mắt cái gì đều không phải kia giống như xem con kiến giống nhau ánh mắt làm hứa minh tức giận không thôi mặc thất nguyệt ta không có bắt người Ngươi mơ tưởng ngậm máu phun người, ta có phải hay không ngậm máu phun người, đợi khi tìm được người tự nhiên sẽ biết, cho ta, đi vào lục soát, mỗi một chỗ đều không cần buông tha, không chuẩn đi vào, ta phải hướng hoàng thượng cáo các ngươi từ sấm minh Trạch. hứa minh giận dữ hết, ta hôm nay, liền phải sấm định rồi, mặc thất nguyệt mang theo người giết đi vào, hứa minh là một cái luyện dược sư, chính là thánh võ chi lực lại chỉ là tu luyện đến lục cấp mà thôi. Trong phủ thị vệ cũng ngăn không được này đó chiến vương phủ tinh anh, lục soát, giống như gió cuốn mây tan giống nhau tìm tòi, toàn bộ, hứa phủ loạn thành một đoàn, lúc này có người hội báo nói, mặc tiểu thư, tìm được người, tiểu ngốc bị trói trụ, toàn thân vết roi, nhìn đến mặc thất nguyệt thời điểm, rốt của tặng một hơi nói, thất nguyệt, cứu ta hơi thở thoi thóp, sau đó té xìu, mặc thất nguyệt lạnh lẽo nói, hứa minh, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói, Nếu đáp ứng rồi tộc trưởng bảo hộ tiểu ngốc tham gia xong luyện dược đại hội, như vậy nàng liền có như vậy một phần trách nhiệm, mà hứa minh cũng, dám ở nàng dưới mí mắt kiếp người đã thương người, quả thực là đáng chết, ta, địa hỏa như vậy đồ vật, như thế nào có thể bị tiểu tử này độc chiếm, ta cũng muốn địa hòa, như vậy ta luyện dược trình độ liền có thể tăng lên, hắn lời lẽ chính đáng nói, dựa vào cái gì các ngươi như vậy tuổi trẻ. Là có thể đủ trở thành trung cấp luyện dược sư, mà ta nỗ lực hơn 20 năm, mới trở thành trung cấp luyện dược sư, ta không cam lòng, không cam lòng ngươi ghen ghét, không, phải đoạt lấy người khác tài sản lý do, mà ngươi cũng dám thương tổn ta mặc thất nguyệt người bên cạnh, vậy đáng chết. Hứa Minh vội vàng lui về phía sau nói, ngươi phải đối ta làm cái gì, Đắc tội ta mặc thất nguyệt người, không có gì kết cục tốt. Mặc thất nguyệt trên người sát khí phát ra ra tới, như vậy lạnh băng, làm người cảm giác được sợ hãi, sở thiên dực nhịn không được thở dài, thất nguyệt lại biến cường, ta chính là luyện dược hiệp hội luyện dược sư, sư phó của, ta là luyện dược hiệp hội trưởng lão, ngươi không thể giết ta thẳng đến như vậy khủng bố hơi thở bao phủ hắn thời điểm, hắn mới cảm thấy nghĩ mà sợ, hắn thế nhưng một viên đều nhúc nhích không được, giống như đặng bản thượng thịt cá giống nhau có thể nhậm người hẹp cắt. Đương mặc thất nguyệt chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái giả nua thanh âm, tiểu nha đầu, dừng tay, chớ có đả thương người, hoàng lão, ngươi đã đến rồi, thật tốt quá, nhanh lên cứu, ta, lão giả tới, hứa minh giống như tìm được rồi sinh hy vọng, vội vàng cầu cứu, lấy hứa minh thực lực là không có khả năng từ chiến vương phủ kiếp người, hắn sau lưng tất nhiên có cao thủ, mặc thất nguyệt liếc hướng về phía cái kia hoàng lão đạo. hôm nay là ngươi xâm nhập chiến vương phủ kiếp người thì tính sao ta cùng hứa tiểu tử sư phó là bạn tốt giúp tiểu tử này một cái vội ai dám quản không có người dám quản như vậy ta mặc thất nguyệt chính là muốn xen vào ta sẽ làm ngươi biết xen vào việc người khác kết cục lão gia hỏa chỉ bạc chợt lóe mặc thất nguyệt đánh đòn phủ đầu lão gia hỏa này cấp bậc so nàng cao một bậc nàng đương nhiên không dám thiếu cảnh giác Một cái không cẩn thận hoàng lão cổ phía trên liền nhiều một cái vết máu, thật là tàn nhẫn độc ác tiểu nha đầu, vừa ra chiêu thế nhưng là sát chiêu, dám giết ta người đều xuống mồ, tiểu nha đầu ngươi cũng đi bồi bọn họ đi, trong nháy mắt, hoàng lão thân thượng bộc phát, ra khí thế cường đại, hứa minh trong mắt hiện lên một tia đắc ý, không biết sống chết nữ nhân, đắc tội hoàng lão, liền chờ chết đi, phanh đột nhiên một cái nho nhỏ thanh âm tập kích mà đến. Tiểu ngốc cũng là ngươi có thể khí dễ sao, muốn khí dễ cũng chỉ có thể là ta mẫu thân khí dễ, đáng chết tiểu hài tử, cũng dám đối ta động thủ tìm chết. Mặc thất nguyệt cường hãn, chẳng lẽ hắn còn không thể thu thập nàng nhi tử sao, hứa minh chuẩn bị ra tay, chính là tiểu hy động. Tác càng mau, một phát hiện tiểu hy thực lực hứa thanh thoát khí điên rồi, lục cấp, hơn nữa là lục cấp, một cái mới năm tuổi tiểu hài tử thế nhưng với hắn thực lực tương đương. Này còn có để người sống, thực lực tương đương, chính là hắn thế nhưng ở tiểu hy trên tay quá không được nhất chiêu, tuy rằng hắn có lục cấp thực lực, chính là ỉ vào chính mình là luyện dược sư thân mình kiều quý, không cần tâm tu luyện, hoàn toàn là dùng đan dược tăng lên, cho nên miệng cọp gan thỏ, căn bản là vô dụng một chút sức chiến đấu, mà mặt khác một bên, mặc thất nguyệt như cũ cùng hoàng lão giao chiến không biết nhiều ít cái hiệp, còn tuổi nhỏ, có liền như vậy thực lực. Đúng là khó được, chính là ngươi là ở là quá không biết lượng sức, hôm nay, khiến cho ngươi cái này thiên tài chết ở ta trên tay đi, già nua mặt lộ ra dữ tợn chi sắc, khí thế cường đại lại một lần thẳng bức mặc thất nguyệt, lão bất tử, không biết lượng sức người là ngươi, ngươi chẳng lẽ còn, không có phát hiện sao, đột nhiên không trung phía trên bố thượng một trường lưới lớn, mặc thất nguyệt lăng không nhảy nói, lão ra hỏa, chờ chịu chết đi. Ngàn võng lạc cảm giác được nguy hiểm buông xuống, hoàng lão chuẩn bị chạy trốn, chính là kia một chương lưới lớn phô hạ, căn bản là vô dụng cho hắn chạy trốn cơ hội. Mặc thất nguyệt con ngươi hiện lên nùng liệt sát ý, tuy rằng bắt cóc tiểu ngốc người này là đồng lõa, bất quá đối nàng có sát tâm người nàng luôn luôn. Xử lý cho sảng khoái, tuyệt đối sẽ không lưu lại mầm tai họa, chỉ bạc buộc chặt, hoàng lão liền tính là 13 cấp cao thủ cũng vô pháp nhúc nhích. Hắn hoảng sợ nhìn về phía mặt thất nguyệt, hắn bại, thế nhưng bãi ở một người tuổi trẻ nữ tử trong tay, này đừng giết ta, đứa ngươi chuẩn bị muốn giết ta thời điểm, ngươi liền mất đi xin tha cơ hội. Thiến ti sát ngân quang chợt lóe mau tàn nhẫn quyết, một cái mười ba cấp cường giả, cứ như vậy mệnh tuyệt, chật vật, không thôi hứa minh lúc này còn không có phục hồi tinh thần lại, nhìn ngã trên mặt đất hoàng lão cũng không dám tiếp thu sự thật này. Hoàng lão thế nhưng đã chết, bị mặc thất nguyệt giết chết, nàng có được đánh bại 13 cấp trung giai hoàng lão thực lực, hơn nữa vẫn là trung cấp luyện dược sư, trên thế giới này đẹp nhất tồn tại người như vậy, không nàng tuyệt đối không phải người, hứa minh chừng mắt mặc thất nguyệt, lúc này chứ bỏ sợ hãi, không có mặt khác, đừng giết ta, đừng giết ta, chỉ cần ngươi tha ta, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Mạc Thất Nguyệt thấp giọng nói: "Yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết ngươi. Người tới a, đem hắn cho ta mang đi. Sở Thiên Dực, thanh tràng sự tình liền giao cho ngươi, ta phải cho tiểu ngốc chữa thương." Mạc Thất Nguyệt dẫn theo vết thương chồng chất tiểu ngốc liền rời đi. Sở Thiên Dực đối hắn chiến vương phủ binh lính nói: "Đêm nay thượng sự tình, không chuẩn bất luận kẻ nào truyền ra. Đi, vừa rồi kia một cái hoàng lão." Chính là hoàng gia trưởng lão, nếu như bị hoàng gia đã biết, hoàng gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua, một cái hoàng gia trưởng lão hơn, phân nửa đêm cùng hứa minh thông đồng làm bậy đi hắn chiến vương phủ bắt người, hẳn là bí mật hành động, hiện tại nhất quan trọng chính là hủy thi diệt tích, đến lúc đó hoàng gia cũng tìm không thấy chứng cứ, hơn nữa thất nguyệt thực lực, quá dọa người, cần thiết bảo mệnh, này một đêm, chú định là một cái huyết. Tinh cùng dung chuyển chi dạ, mặc thất nguyệt uy tiểu ngốc chữa thương, may mà dựa vào hứa minh những cái đó thủ đoạn, chỉ có thể cấp tiểu ngốc tạo thành một ít ngoại thương mà thôi. Vì tiểu ngây ngốc dược lúc sau, mặc thất nguyệt phát hiện bên ngoài có người, nàng đi ra ngoài, bá phụ ngươi bắt hứa minh, chiến vương đi thẳng vào vấn đề hỏi, đúng vậy, hắn chú định sẽ chết, bất quá còn cần làm hắn hưởng thụ một cái quá trình, có lẽ sẽ cho bá phụ mang đến phiền toái không? nhỏ bất quá ta mặc thất nguyệt nếu làm như vậy tuyệt đối sẽ bảo bá phụ không việc gì ha ha, a chiến vương cười chỉ là một cái trung cấp luyện dược sư ta chiến vương phủ còn đắc tội khởi một nữ tử có này phiên can đảm chẳng lẽ bọn họ chiến vương phủ còn sẽ sợ đầu sợ đuôi không thành chỉ là sư phó của hắn là cao cấp luyện dược sư khó đối phó thất nguyệt ngươi cần phải cẩn thận một cái cao cấp luyện dược sư quan trọng không phải hắn bản thân thực lực có bao nhiêu cao, mà là hắn sau lưng cao thủ có bao nhiêu, cái này chỉ cần hắn dám động thủ, ta nhất định làm hắn hối hận, một cái cao cấp luyện dược sư mà thôi, ta còn không có để vào mắt, chiến vương khiếp sợ vô cùng, một cái cao cấp luyện dược sư mà thôi, mà thôi, cái này tiểu nha đầu rốt cuộc có biết hay không cao cấp luyện dược sư ở là Á Quốc, ý nghĩa cái gì, vẫn là nói nàng bản thân ác chủ bài, đủ để không đem cao cấp luyện dược sư để vào mắt. Ngày hôm sau tiểu ngốc liền, tỉnh lại, rõ ràng bị không ít thương, lại một lần trở nên sinh long hoạt hổ lên, kế tiếp tiểu hy cho hắn thượng đệ nhị khóa, đó chính là phàm là có người thương tổn hắn, hắn muốn gấp trăm lần ngàn lần đòi lại tới, tiểu ngốc nghiêm túc học tập, sau đó tiểu hy giao cho hắn một cây roi nói, ngươi hiện tại biết nên làm như thế nào đi, chiến vương phủ địa lao bên trong chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Ngày hôm qua tiểu ngốc đã chịu chưa bao giờ từng có thương tổn, hơn nữa tiểu, hy giáo dục hiệu quả, tiểu ngốc chịu cực kỳ tàn nhẫn, chờ đến tiểu ngốc chịu mệt mỏi rốt cuộc cảm thấy báo thù bảo báo đủ rồi mới rời, đi, chính là địa lao bên trong hứa minh lại kêu càng ngày càng thê thảm. đột nhiên có một cái tiếng bước chân tại địa lao vang lên, Đương hứa minh thấy được kia một chương tuyệt thế mặt thời điểm, thiếu chút nữa té xỉu, giết ta, cầu ngươi giết ta đi. hắn cảm giác được toàn thân đều ngứa sống không bằng chết thảo thống khổ ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì tiểu ngốc trừu roi thật sự là quá tiểu nhi khoa cho nên ta hơi chút bỏ thêm điểm đồ vật thứ này ngứa một ngày một đêm liền không sai biệt lắm đến lúc đó ta sẽ thỏa mãn ngươi một cái tâm nguyện tâm nguyện vì cái gì như vậy tốt đẹp từ ngữ từ nàng trong miệng nói ra hứa minh lại cảm giác được một loại hơi lạnh thấu xương như vậy ngày mai thấy Hứa Minh hoàn toàn không thể tưởng được kia tâm nguyện là cái gì, một ngày một đêm thừa nhận còn có, tinh thần dày vò, dài dòng dày vò lúc sau, hắn rốt cuộc có nghe được tiếng bước chân, quả nhiên mặc thất nguyệt xuất hiện ở hắn trước mặt, nàng đột nhiên vung tay lên, trên tay liền nhiều một đoạn ám màu vàng ngọn lửa, đây là hứa Minh tha thiết ước mơ địa hỏa, vì hỗn độn huyền hỏa chủ nhân nàng thao tác này địa hỏa hoàn toàn tùy tâm sở dục, ngươi không phải yếu địa hỏa sao? Ta tặng cho ngươi, không cần hiện tại hắn căn bản là vô dụng năng lực không chế địa hỏa, một đụng tới địa hỏa nói chỉ sợ sẽ bị đốt thành cha đều không dư thừa, ngươi không thể giết ta, sư phó của ta là sẽ không bỏ qua ngươi, như vậy uy hiếp, mặc thất nguyệt chỉ là chào phúng cười, dạy ra ngươi như vậy đồ đệ sư phó, chỉ sợ cũng là một con lão bại hoại, ta trước hảo tâm giúp hắn thanh lý môn hộ, sau đó đang chờ hắn cái kia lão ra hỏa lão chịu chết. Ngươi người, người hứa minh hoàn toàn không thể tin được, hắn sư phó chính là cao cấp luyện dược sư A, cái này mặc thất, nguyệt thế nhưng một chút đều không kiêng kỵ, sao có thể, mặc thất nguyệt nhẹ nhàng một thổi, màu vàng địa hỏa lan tràn mở ra cắn nuốt hứa minh, A hứa minh thống khổ kêu thảm, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi như vậy thích không từ thủ đoạn được đến địa hỏa, như vậy làm ngươi chết ở địa hỏa bên trong, cũng coi như là thỏa mãn ngươi một cái tâm nguyện. Trong nháy mắt hứa minh biến mất vô tung vô ảnh, liền hôi đều không dư thừa tiết theo điểm, địa hỏa chi, uy, đương nhiên cường hãn, Nếu hắn bởi vì chính mình tham lam thương tổn tiểu ngốc, thế tất muốn trả giá đại giới, hứa minh dù sao cũng là một cái trung cấp luyện dược sư, luyện dược hiệp hội đã tìm tới cửa, hứa minh sư phó ra ngoài, tới là luyện dược hiệp hội hội trưởng, tiểu nha đầu, ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm giải thích. Mạc thất nguyệt nhàn nhạt trả lời, người, ta giết, hứa Minh bắt dược linh nhất tộc thiếu chủ, thiếu chút nữa thương cập tánh mạng, muốn cướp, đoạt dược linh nhất tộc thánh hỏa, ngươi nói có nên giết hay không, nên sát, đáng chết nghiệp chướng thế nhưng bị ma quỷ ám ảnh làm ra chuyện như vậy, biết được như vậy nguyên nhân lúc sau, hội trưởng thế nhưng so mặc thất nguyệt còn phải tức giận, hắn cùng dược linh nhất tộc tộc trưởng xem như bạn tốt. lại làm hắn tôn tử thiếu chút nữa gặp hắn hiệp hội người trong tàn hại hắn trong lòng cũng rất áy náy tiểu nha đầu cái kia tiểu tử trừng phạt đúng tội ta luyện dược sư hiệp hội tuyệt đối sẽ không quản đến nỗi kia lão đông tây ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn hắn sẽ không làm hắn tới ngươi phiền toái vậy phiền toái ngươi tuy rằng hứa mình sư phó nàng cũng không thèm để ý bất quá hội trưởng thái độ nàng vẫn là rất cảm tạ Luyện dược hiệp hội người không so đo, không đại biểu hoàng đế không so đo, bọn họ là Á quốc đây chính là thiếu một người trung cấp luyện dược sư A, vì thế tốc độ đem chiến vương triệu hồi đến trong cung, sở thiên. Dược an ủi nói, thất nguyệt yên tâm, phụ vương tuyệt đối sẽ không có việc gì, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta lo lắng chiến vương, chiến vương càng vất vả công lao càng lớn, hoàng đế liền tính là đau lòng một vị trung cấp luyện dược sư, cũng sẽ không lấy hắn thế nào. Nói cách khác, cung sẽ không dùng ra như vậy âm ngoan thủ đoạn đối phó chiến vương, chiến vương công cao chấn chủ, danh vọng thẳng bức hoàng đế, hoàng đế không dám bên ngoài thượng động hắn, mặc thất nguyệt. Đột nhiên hỏi, sở thiên dực, ngươi có nghĩ đương hoàng đế a? Hoàng đế như vậy hại chiến vương, chiến vương nếu không muốn chết, không nghĩ chính mình nhi tử chết nói, trung quy sẽ cùng hoàng đế cấp đối thượng, như vậy sở thiên dực chừng lớn đôi mắt nói, thất nguyệt, ngươi đang nói cái gì? Lời này thật sự là quá đại nghịch bất đạo đi, ta chỉ muốn biết đáp án A, ai sẽ muốn làm hoàng đế A, như vậy phiền toái sự tình, ta mới không nghĩ đâu, mặc thất nguyệt, hoàng đế, tuyệt đối sẽ không đối phụ hoàng làm cái gì, ngươi ngàn vạn đừng A, chiến vương ở La A quốc thế lực so trước kia phụ hoàng còn cường hãn hơn, chính là chiến vương trước nay đều không có nghĩ tới thay thế, bởi vì hắn chỉ nghĩ làm trên chiến trường hung ưng. Mà không phải bị nhốt ở trong lồng mãnh hổ, lúc này, đột nhiên có người truyền đưa tin, thế tử, cửu hoàng tử cầu kiến, thiên cùng đến, làm hắn vào đi, sở thiên dực cười nói, sở thiên tề đi đến, nhìn sở thiên dực hô, thiên dực ca ca, thất nguyệt, ta nghe nói tiểu ngốc bị thương cho nên tới xem hắn, La kinh đô truyền khắp, chiến vương phủ khách quý bị hứa minh màng đi, chiến vương thế tử mang theo băng giết qua đi, lúc sau như thế nào? Hứa minh kết cục như thế nào, chỉ có thể làm người suy đoán, thiên tề, ngươi đã đến rồi, tiểu ngốc nhìn đến sở thiên tề, sắc mặt vui vẻ, tú mỹ trên mặt tràn ra tươi đẹp tươi cười, tiểu ngốc ngươi bị thương, cẩn thận một chút, sở thiên tề có chút lo, lắng, không có việc gì lạc, thất nguyệt dược thực dùng tốt, ta hiện tại đã toàn hảo, kia một ngày là một cái ác mộng, bất quá cũng làm tiểu ngốc trưởng thành rất nhiều. Đối với chính mình thích, như vậy như cũ hiu hảo, đối với không thích, hắn cũng học xong bảo hộ chính mình, sở thiên cùng đến, tiểu ngốc cùng hắn hoàn toàn đánh thành một mảnh, sở thiên tề sinh ở Hoàng Cung, bất quá lại sẽ theo chân bọn họ giảng một chút minh gian thú sự, dù sao ở trung thực hòa hợp, thiên, tề rất ít tiếp cận người khác, sở thiên dực nhìn cười thoải mái sở thiên tề có chút hứng thú, thiên tề mẫu thân chỉ là một cái không có địa vị cung nữ. Vừa sinh ra liền đã chết, hắn ở trong cung địa vị mặt hạ nhân không bằng, luôn là bị người khi dễ, phàm là nhìn thấy người cho dù là cung nữ hắn đều thực thấp thỏm, không có muốn đánh hắn sẽ như thế vui vẻ cùng người giao lưu, cũng chỉ có đối mặt tiểu hy, đứa nhỏ này cùng tiểu ngốc cái kia tiểu ngốc dưa mới có thể như thế vô áp lực không có sợ hãi, thời gian quá thực mau, Sở thiên tề hướng bọn họ từ biệt, tiểu ngốc, tiểu hy, thất nguyệt. thiên dực ca ca ta phải đi về có rảnh nhất định phải tới chơi thiên tề thúc thúc ngươi nói chuyện xưa người đều thực dũng cảm vì cái gì ngươi liền không thể dũng cảm đối mặt đâu ta tiểu hy kia một đôi đen nhánh con ngươi làm hắn muốn trốn tránh trong lòng có chút chua sót dũng cảm sao thân phận của hắn bãi tại nơi đó dũng cảm lại có ích lợi gì sợ thiên tề xoay người rời đi mặc thất nguyệt nhìn nàng bóng dáng Hơi hơi sừng sốt, sau đó mở miệng nói, sở thiên tề, ngươi bị thương, sở thiên tề bóng dáng cứng đờ, sau đó thấp giọng nói, thất nguyệt, ngươi nghĩ sai rồi đi, ta sao có thể sẽ bị thương, thiên tề, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi nói thực ra, tiểu ngốc đã xông lên đi, thiên tề, ngươi bị thương, ta không có, không được, bị thương cần thiết thượng dược, bằng không sẽ đau, tiểu ngốc nơi nào sẽ... nghe ra thiên tề giải thích ở hắn trong lòng mặc thất nguyệt y thuật cao cường nói ra thiên tề bị thương như vậy sở thiên tề tuyệt đối bị thương không dung sở thiên tề cự tuyệt hắn liền đem sở thiên tề cấp kéo vào đi ô ô ô thực mau trong phòng thế nhưng truyền ra ngao ngao khóc lớn thanh âm từ nhỏ ngốc tiếng khóc bên trong mặc thất nguyệt cùng sở thiên dực đều có thể đủ tưởng tượng sở thiên tề trên người thương có bao nhiêu trọng sở thiên dực nắm tay gắt gao nắm Kia một đám hỗn trướng, ta muốn đi thu thập bọn họ, sở thiên dực, mặc thất nguyệt ngăn lại hắn, sở thiên tề chính hắn sẽ không phản kháng, như vậy ngươi đi vì hắn bênh vực kẻ yếu một lần, có thể vĩnh viễn vì hắn bênh vực kẻ yếu đi xuống sao, ô ô ô, thất nguyệt, thiên tề hắn trên người thương so với ta ngày đó còn trọng, ô ô ô, còn có thật nhiều trọng thương, rốt cuộc là ai như vậy đối thiên tề, ta muốn giúp hắn báo thù, ngươi, liền chính mình đều bảo hộ. không được đâu ra nói báo thù mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nhìn hắn sở thiên dực hỏi thiên tề ngươi có phải hay không muốn cùng ta giải thích thiên dực ca ca ta không có việc gì ta đi trước sở thiên tề cúi đầu nói sở thiên dực chắn hắn trước mặt nói ngươi hôm nay không nói như vậy cũng đừng muốn chạy liền tính ngươi chết ở nơi này hoàng đế bá bá cung sẽ không trách tội ta sở thiên tề trong mắt hiện lên một tia bi thương đúng vậy Hắn chỉ là một cái phế, vật vô dụng nhi tử, cho dù chết, cái kia cao cao tại thượng người cũng sẽ không xem trọng liếc mắt một cái, ô ô ô, hốn đảng, thiên tề đã đủ thảm, ngươi còn nói như vậy hắn, tiểu ngốc nghiến răng nghiến lợi nhìn sở thiên dực, hận không thể cùng hắn liều mạng, đại hoàng huynh nhị hoàng huynh bọn họ mỗi một lần gặp, không thuận sự tình liền sẽ lấy ta hết giận, ta thật sự thói quen, ta tu luyện thiên phú không tốt, liền tính không biết ngày đêm tu luyện, cũng chỉ có thể đủ đạt tới ba cấp mà thôi nghe nói luyện dược sư địa vị cao thượng ta tưởng trở thành luyện dược sư chính là vô luận như thế nào nỗ lực ta liền sơ cấp luyện dược sư khảo hạch đều thông qua không được ta hoàn toàn không có thực lực phản kháng bọn họ chỉ có thể đi ẩn nhẫn chỉ có thể đi thói quen như vậy ngươi muốn báo thù sao mặc thất nguyệt hỏi bị khi dễ như vậy nhiều năm ngươi chẳng lẽ không nghĩ báo thù sao Nếu liền cái này đều không có, như vậy ngươi có thể cút đi, ta mặc thất nguyệt từ nay về sau, không bao giờ nhận thức ngươi, sở thiên tề nắm tay gắt gao cầm, ta muốn báo thù, cho nên ta mới ẩn nhẫn sống sót, chính là càng là như thế, ta lại phát hiện không có một tia cơ hội, thực lực của bọn họ, thế lực thân phận đều so với ta kém quá nhiều, sở thiên dực than thở khí, hoàng gia vô tình, chính là thiên tề quá đáng thương. Ta hỏi ngươi ba cái vấn đề, ngươi thành thật trả lời, nếu sở thiên dực một nhà bị người làm hại, ngươi sẽ như thế nào, mặc thất nguyệt hỏi, sở thiên dực bĩu môi nói, thất nguyệt, ngươi có thể hay không chú ta a thiên dực ca ca bị người hại, thiên dực ca ca là cái thứ nhất đối hắn người tốt, chiến vương tuy rằng uy nghiêm vô cùng, chính là đối hắn lại không xấu, nếu là cái thứ nhất đối hắn người tốt bị người làm hại, như vậy liền tính ta liều mạng. Cũng muốn vì thiên dực ca ca báo thù, nếu có người muốn hại tiểu ngốc sở thiên dực, ngươi sẽ như thế nào, cho dù, ta vô năng, cũng muốn nghĩ mọi cách bảo hộ bọn họ, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, cuối cùng một vấn đề, ngươi tham sống sợ chết, bị người mọi cách lăng nhục, lại kiên trì sống sót không có đi tự mình kết thúc, là vì cái gì, ta là muốn đem những cái đó thương tổn ta người, toàn bộ đều hung hăng dậm đến dưới chân. Ta là vì làm ta để ý người, không hề bị bất luận kẻ nào khi dễ, hai câu này lời nói, luôn luôn khiết đảm sở thiên tề gần như giống ra tới, bị mặc, thất nguyệt chậm rãi dẫn đường, hắn phát tiết dấu ở chính mình ở sâu trong nội tâm ý tưởng, hắn bị bọn họ khi dễ mà dưỡng thành khiết đảm trong lòng, vẫn luôn cất giấu như vậy một cái hắn, đây mới là chân chính hắn, ta sở thiên tề mới ý thức được chính mình nói gì đó, tức khắc gian có chút hoảng loạn. Ngươi nói ra chính mình chân thật ý tưởng có cái gì hoảng loạn, nơi này không có người ngoài, sở thiên dực, ngươi làm người đi theo ngươi hoàng đế bá phụ nói một chút, sở thiên tề ở tạm chiến vương phủ, ta, sở thiên tề khó hiểu nhìn mặc thất nguyệt, ngươi nói ra nguyện vọng của chính mình, như vậy ta hơi chút động thủ giúp ngươi một phen, mặc thất nguyệt phong khinh vân đạm nói, sở thiên dực cũng kinh ngạc vô cùng hỏi, thất nguyệt, ngươi muốn làm gì, đế vương dưỡng thành. Mặc thất nguyệt chậm rãi học ra bốn chữ, ngươi nói thiên tế thất nguyệt, ngươi có phải hay không để cho người khác đương hoàng đế lên làm nghiện, sở thiên, dực bất đắc dĩ nói, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi một câu, ân, có thể nói như vậy đâu, nếu không phải tử hoàng lúc trước vô sỉ tính kế, nàng cũng sẽ không đi đến kia một bước, mà hiện giờ, linh ngọc công chúa thâm tàng bất lộ, La á quốc quốc vương sớm đã muốn hại chết chiến vương. Sở thiên dực thằng nhãi này nguy hiểm khó giữ được, nàng cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy, vì đế giả cho dù vì chính mình tư tâm thương tổn hơn một ngàn thượng vạn người, nàng mặc thất nguyệt, cũng sẽ không quản cái này nhàn sự, chính là vì đế giả vì chính mình tư tâm thương tổn hắn để ý một người, nàng liền tính là bao phủ cái này vương triều cũng không tiếc, sở thiên dực thiệt tình thực lòng đối nàng hảo, chiến vương làm người hào sảng đãi nàng cùng tiểu hy. Giống như thân nữ nhi hòa thân tôn tử giống nhau, nàng nếu đi tới là Á Quốc đã biết như vậy nội tình, đương nhiên không thể đủ làm cho bọn họ sinh mệnh an toàn vẫn luôn đã chịu uy hiếp. Trò chơi này, ngươi, muốn hay không tham dự tiến vào đâu? Mặc thất nguyệt hỏi, a ha ha ha, dù sao lại không phải ta đương hoàng đế, ta đương nhiên vui. Sở thiên dực cười nói, cho dù hắn phóng khoáng không kềm chế được du hí nhân gian. Chính là trên người lưu Chư sở ra huyết, có một số việc hắn cũng là biết đến, phụ vương công cao trấn chủ, hoàng đế bà bá rất là kiêng kỵ, từ hoàng đế bà bá sùng ái hắn thắng qua đã sớm nhi tử liền có thể nhìn, đến này khác thường, có lẽ có một số việc thất. Nguyệt so với hắn xem càng thêm thấu triệt, chỉ sợ làm như vậy một đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn, giao hữu như thế, cho dù không thể đủ trở thành ái nhân, hắn sở thiên dực cả đời này cũng thỏa mãn. Sở thiên dực thỉnh cầu, là á quốc hoàng đế sẽ không cự tuyệt, sở thiên tề bị lưu lại, cái gọi là đế vương dưỡng thành, làm sở thiên dực đều cảm giác được có chút sở tóc gáy, may mắn hắn không có cái này ý tưởng, bất quá sở thiên tề kia tiểu tử thế nhưng thừa nhận lại đây, này thật là làm hắn bội phục a, thân thể là cách mạng tiền vốn, mà điều trị thân thể nhiệm vụ mặc thất nguyệt hoàn toàn giao cho tiểu ngốc. Trải qua cực kỳ tàn ác tẩy tùy phạt kinh cùng các loại thuốc tắm lúc sau, sở thiên tề thiếu chút nữa nửa cái mạng đều không có, bất quá thể chất lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lại có chính là chiến thắng chính mình sợ hãi, đối mặt thế gian thượng nhất khủng bố sinh mệnh đều không sợ, như vậy sao có thể sẽ sợ những cái đó hoàng, tử gì đó, như vậy cái này thế gian nhất khủng bố sinh vật là cái gì? Ma thú, cao dai ma thú, thanh thú. Này đó toàn bộ đều không đủ tư cách, thần thú tương đối thích hợp, vì thế sở thiên tề cùng biến thành bản thể tiểu kỳ chiến đấu, không chút nào lưu thủ, liền tính là sở thiên tề cũng sẽ bị ngược thành trà, sở thiên tề đi bước một cắn răng lại đây, thay đổi thể chất, chiến thắng trong lòng sợ hãi, như vậy tiến hành đang ở giáo dục, làm bảng thính sinh sở thiên dực có chút, xấu hổ, thất nguyệt, ta như thế nào cảm thấy tiểu hy đương hoàng đế càng thích hợp à? Trêu đùa nhân tâm, khống chế nhân tâm, hai mặt âm mưu dương mưu, nói cái kia đạo lý rõ ràng a, làm hắn cảm thấy làm hoàng đế, thật sự là quá khủng bố. Hắn dám khẳng định, tiểu hy quả thực chính là cái yêu nghiệt, nếu là hắn có kia phân tâm nói, chỉ sợ thiên hạ đều sẽ long trời lở đất. Thất nguyệt, ngươi rốt cuộc là như thế nào giáo nhi tử, trời sinh gen hảo, hơn nữa ta giáo dục hảo, cứ như vậy dạy ra tới. Một thành trì quản lý cùng một quốc gia quản lý không sai biệt mấy, một hồi trăm thông, tiểu hy đái ở bên người nàng nhìn nàng khống chế cùng quản lý hoang vu thành, đương nhiên cũng học tập không ít, như vậy đặc huấn, hoàn toàn làm sở thiên tề đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, kỳ thật cũng chỉ có ba ngày thời gian mà thôi, bản thân sở thiên tề kỳ thật trong bụng có không ít hóa, bản tính ẩn nhẫn, sinh ở cung đình, ba ngày thời gian đã đủ rồi, sở. Thiên tề, ta muốn hỏi ngươi, có ngươi không có tin tưởng bắt lấy cái kia vị trí? Mặc thất nguyệt hỏi, có, như vậy ta giúp ngươi, ngươi có phải hay không phải cho điểm thù lao à? Mặc thất nguyệt cười nói, thù lao, sở thiên tề ngây ngẩn cả người, ngươi không phải vì bảo hộ sở ca ca cùng hoàng thúc sao? Sở thiên tề nói ra tình hình thực tế, làm sở thiên tề có chút lâng lâng, quả nhiên như thế. Tiểu Hy có chút hận sắt không thành thép bộ dáng mắng, ta vừa rồi dạy ngươi, ngươi toàn đã quên, bảo hộ bọn họ, mẫu thân có rất nhiều biện pháp, vì cái gì lựa chọn nhất không cố hết sức lấy lòng một loại, rất nhiều chuyện đều cần thiết đồng giá trao đổi. Sở Thiên Tế hiện lên một tia hiểu rõ, hỏi, ngươi có điều kiện gì, là Á Quốc tới gần rừng Nam U Thành trì, toàn bộ về ta hoang vu Thành, chính là yêu cầu này, không có vấn đề, muốn hay không ký kết khế ước. Cho dù nàng muốn nửa cái là á quốc, hắn đều sẽ chịu, Huống chi là mấy cái biên cảnh, thành trì, bọn họ là thay đổi hắn cả đời này người, cho hắn tân sinh người, liền tính hắn nhất định phải đi lên thiết huyết đế vương chi lộ, chính là sinh mệnh bên trong có này bốn người, vô luận hắn thân ở cái gì vị trí, đều nguyện ý đánh bạc hết thảy người, không cần, ta tin tưởng ngươi, mặc thất nguyệt đạm cười nói. Sợ thiên tế từ nhỏ thiếu ái, cho nên trọng tình, bằng không cho dù ẩn nhẫn, cho dù có thiên phú, hắn quả quyết sẽ không giúp hắn, bằng không kết quả là chỉ. Sợ sẽ rơi xuống qua cầu rút ván kết cục, vị kia có âm mưu của hắn, mà mặc thất nguyệt có nàng kế hoạch, rốt cuộc là ai thắng ai thua, không đến cuối cùng, không có người biết. Thư thái phó đại thọ, cũng chính là lão thử lão cha đại thọ. Vốn là tưởng thỉnh chiến vương đi tham gia, lại không có nghĩ đến chiến vương có việc, cho nên làm sở thiên dực đi tham gia, thất nguyệt, ngươi bồi ta đi à, ta một người hào nhàm chán, theo ta được biết, ngươi có rất nhiều hồ bằng cẩu hữu, trở về, sao có thể sẽ nhàm chán đâu, chính ngươi đi thôi, sở thiên dực khuyên bất động mặc thất nguyệt, chỉ có thể đủ chính mình đi, tiểu ngốc đã chịu thượng một lần kích thích lúc sau, chuẩn bị nỗ lực tu luyện. Hắn mục tiêu thực minh xác muốn trở thành cao cấp luyện dược sư, nguyên nhân là, cao cấp luyện dược sư ở La Á quốc địa vị rất cao, nếu là hắn trở thành cao cấp luyện dược sư, liền không có người khi dễ hắn để ý người, sở thiên dực đi rồi không lâu lúc sau, mặc, thất nguyệt liền đối tiểu hy nói, mẫu thân đi cấp sở thiên dực nhặt xác ân, ngươi ngoan ngoãn đợi, kia một ngày nàng nghe được có người phải đối sở thiên dực động thù, hiện giờ chiến vương bị điều đi. Sở thiên dực đi tham gia thư thái phó tiệc mừng thọ, chẳng phải là động thủ hảo thời cơ sao, thư lão gia tử tiệc mừng thọ, sở thiên dực quả nhiên cùng rất nhiều hồ bằng cẩu hữu hét lớn đặc uống lên lên, sau đó chính là cùng những cái đó lẫn nhau nhìn không thuận mắt ăn chơi. Chác táng đua rượu, rốt cuộc thư thái phó chính là trong triều nguyên lão, bọn họ lại ăn chơi chác táng, cũng không dám ở thư lão gia tử tiệc mừng thọ thượng đấu võ, vì thế bắt đầu đua rượu. Cuối cùng mọi người đều bỏ mình, sở thiên dực ỷ vào chính mình tu vi hảo, kiên trì tới rồi cuối cùng, yến hội tan, khắc ra công tử bị nâng về nhà, mà sở thiên dực cũng chuẩn bị hồi vương phủ, lão thử say khớt bắt lấy sở thiên dực nói, lão đại, trời đã tối rồi, trên đường chỉ sợ có nguy, hiểm, ngươi liền trụ hạ đi, ngươi cái này miệng quạ đen, ở cái này la kinh, có ai dám đụng đến ta, đãi ở nhà ngươi mới không an toàn đâu. Lão gia tử nhà ngươi mỗi ngày nói ta dạy hư ngươi, nếu là ở nơi này ta thật sự sợ hắn nửa đêm bò dậy đem ta phế đi, ta còn là đi trước, chiến vương hộ vệ hổ tống sở thiên dực hồi phủ, ở nửa đường thời điểm sở thiên dực đột nhiên cảm giác được quen thuộc sát khí, tức khắc gian nổi giận mắng, lão thử, ngươi cái này miệng quạ đen, thật, sự cho ngươi nói chúng rồi, lạnh lẽo sát khí lan tràn mở ra. Liền tình uống say khướt sở thiên dực cũng cảm giác được lúc này đây, tới là khó đối phó cao thủ, chiến vương phủ người huấn luyện có tố, cảm giác được đột nhiên xuất hiện hắc y nhân vội vàng hô, bảo hộ thế tử, hình thành vòng vây cùng sát thủ nhóm binh nhung tương kiến, chính là lúc này đây sát thủ lại không tầm thường, yếu nhất đều có bát cấp, hà có thể là này đó thị vệ có thể chống đỡ được, sở thiên dực xông ra, ngoài, lạnh băng sát khí làm hắn thanh tỉnh rất nhiều. Hắn rút kiếm cùng sát thủ nhóm chém giết lên, vốn dị uống đến có chút say thực lực liền phát huy không tốt, hơn nữa này đó sát thủ nhóm các đều so với hắn lợi hại, sở thiên dực ứng phó lên cực kỳ khó khăn, chính là hắn tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này, nếu là hắn đã chết, không thể tin được phụ vương sẽ như thế nào, hơn nữa thật vất vả có thể cùng thất nguyệt ở chung, liền thông báo đều không có cáo liền chết ở chỗ, này, thật sự là quá nghẹn khuất. Sở thiên dực cầm trường kiếm phẫn nộ nói, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới sát bổn thế tử, sát thủ nhóm mục đích là bắt người, nơi nào sẽ trả lời sở thiên dực vô nghĩa, tiểu diệu, ra tới ưng chiến, chiến bất quá như vậy tìm giúp đỡ, muốn giết hắn sở thiên dực cũng muốn ước lượng ước lượng chính mình có vài phần trọng, liền tính đánh không lại đầu óc, hắn cùng tiểu diệu liên khởi tay tới cũng đủ lôi kéo bọn họ cùng nhau chôn cùng, chính là... Thời khắc mấu chốt, hắn khế ước thú kỳ lân thế nhưng rất dây xích, vô luận như thế nào kêu thế nhưng đều không xuất hiện, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, sở thiên dực hai mặt thụ địch, khổ không nói nổi, ngay cả cuối cùng bảo mệnh phù khế ước thú đều triệu hoán không ra, trên người bị sát thủ nhóm làm ra vô số vết thương, bạch y nhiễm huyết, hắn tâm mau chiến đấu hăng hái, cho dù sinh cơ hội xa vời, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Đánh đánh, sở thiên dực cảm giác được, này đó sát thủ nhóm thế nhưng giống như không tính toán giết hắn dường như, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, bọn họ là muốn bắt sống, như vậy sở thiên dực điên rồi, đón nhân ra kiếm sông lên đi, sát thủ nhóm sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, rốt cuộc chủ tử muốn lưu người sống, nguy cơ thời điểm, càng thêm kích phát người tiềm năng, sở thiên dực cứ như vậy dùng chính mình đánh mạng làm đánh cuộc. Giải quyết không quét sát thủ, chủ tử, tiểu tử này quá giảo hoạt, phát hiện chúng ta mục đích, như vậy đi xuống chỉ sợ thời gian sẽ thác càng ngày càng lâu, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, vậy, trực tiếp giết hắn đi, lạnh băng thanh âm truyền ra, chính là chủ tử không phải muốn lưu người sống sao, ta tự do kế hoạch của ta, thời gian không thể kéo đi xuống, không thể bắt sống, liền giết, là, lúc này đây sở thiên dực trò cũ trọng thi. Chính là liền ở nửa đường liền cảm giác được không đúng, vội vàng tránh đi, quả nhiên sát thủ, trường kiếm từ hắn trí mạng chỗ sai khai, sắc mặt của hắn trắng bệch, nếu là hắn phản ứng chậm một chút nói, chỉ sợ cũng muốn chết ở chỗ này, hiện tại cái này sát thủ đã thay đổi chủ ý động thật cách muốn giết hắn, như vậy hắn còn có thể đủ căng bao lâu, lúc này sở thiên dực thân bị trọng thương, hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà, mấy cái sát thủ với công sở thiên dực. Chỉ cần giết hắn nói, như vậy bọn họ nhiệm vụ liền hoàn thành, liền ở trường kiếm muốn đâm thủng sở thiên dực trái. Tìm thời điểm, bọn họ hoàn toàn không có chú ý đến, một đạo màu bạc quang mang bay về phía này mấy cái sát thủ, chỉ bạc ở bọn họ cổ phía trên để lại một đạo vết máu, bọn họ toàn thân sức lực như là rút cạn giống nhau, ngã xuống trên mặt đất, còn lại sát thủ nhìn đến chính mình đồng bạn thế nhưng không thể hiểu được ngã xuống. Đứng đắn vô cùng, bọn họ có thể xác định một chút, chung quanh có cao thủ, có thể thần không biết quỷ không hay xử lý bọn họ này đó đỉnh cấp sát thủ cao, thủ, sở thiên dực nhìn đến kia quen thuộc Ngân Quang, trong mắt lộ ra kích động chi sắc, hắn biết thất nguyệt tới, như vậy liền tính hắn muốn chết, thất nguyệt cũng sẽ đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về, lúc này một nữ từ sông ra ngoài. Lụa trắng che mặt làm người thấy không rõ nàng dung nhan, chuẩn bị dùng chính mình, nhất lấy làm tự hào ám sát thủ đoạn đi giải quyết sở thiên dực. Chính là ở nàng sau khi ra ngoài, chỉ bạc tất cả tại nàng trước mặt bày ra thiên la địa võng đi. Đối phó nàng, nữ tử đại kinh thất sắc, sau đó Kiều Thanh hỏi, không biết là vị nào tiền bối tại đây. Ngầm cao nhân, tuyệt đối là 13 cấp cao thủ, chính là toàn bộ la kinh 13 cấp cao thủ đều có thể đếm được. Trên đầu ngón tay, vị này rốt cuộc là ai đâu, ngầm cường giả cũng không có trả lời, mà là tiếp tục đối nàng động thủ, thực mau nữ tử liền mồ hôi thơm đầm đìa, chính là nàng liền đối thủ là ai cũng không biết, nếu tiền bối muốn hộ sở thiên dực, như vậy ta liền, bán tiền bối một ân tình, đi không nghi tới chiến vương phủ trừ bỏ chiến vương, còn có cái thứ hai mười ba cấp cao thủ, thật là tính sai, hôm nay kế hoạch chỉ có thể đủ từ bỏ. đang lúc Hắc Y Nhân muốn lui lại thời điểm, một đám Hắc Y Nhân toàn bộ ngã xuống, trên cổ trừ bỏ một cây huyết tuyến không có mặt khác. Trước mắt cũng chỉ dư lại nữ tử một người, nàng thực không cam lòng cắn chính mình môi dưới, sau đó vội vàng hấp tấp rời đi. Cái kia ngầm cao nhân, người sở hữu, chính mình hoàn toàn vô pháp đối địch thực lực, tuy rằng không biết hắn vì sao sẽ lưu lại nàng mạnh, chính là vẫn là đi trước tuyệt vời. Lúc này đây, liền tính Sở Thiên Dực vận may sát thủ nhóm sau khi rời khỏi một cái màu tím thân ảnh nhanh nhẹn xuất hiện nhìn trống kiếm mới miễn cưỡng đứng lên sở thiên dực nói ta vốn là tính toán tới cấp ngươi nhặt xác thật là làm ta thất vọng rồi đầy người bệnh thương hàn có mấy chỗ thiếu chút nữa bỏ mạng làm mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống sở thiên dực thiếu chút nữa ngất qua đi hắn đã bị thương nặng có thể hay không không cần như vậy kích thích hắn a Thất nguyệt, ngươi lại không cho ta chữa thương, ngươi thật sự phải cho ta nhặt xác, chiến vương còn không có tới, giá còn không có nói hảo, ta hiện tại cũng sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán cho ngươi chữa thương, thật sự cho rằng chính mình ngàn ly không say, thế nhưng uống nhiều như vậy rượu, liền như vậy nông mùi máu tươi đều che giấu, không được mùi rượu, có thể thấy được hắn uống lên nhiều ít rượu, bị người ngầm hạ tuyệt linh độc cũng không biết, xứng đáng bị thương thành như vậy. Không có bị người bầm thay vạn đoạn uy Manh thù đã là vạn hạnh, tuyệt linh độc, khó trách, thì ra là thế, sở thiên dực nói thầm, tuyệt linh độc không phải cái gì kịch độc, chính là lại có thể ngăn cản người cùng chính mình khế ước thú làm giao lưu, khó trách hắn kêu tiểu diệu vô luận như thế nào đều gọi không ra, đối phương, biết hắn có khế ước thú, thực hiểu biết hắn mới hoàn hoàn tương khấu thiết như vậy cùng. lộc cộc mã lao nhanh thanh âm còn có xé chắn ra lẻ binh linh tiếng bước chân sở thiên dực rốt cuộc chịu đựng không nổi sau đó nói thất nguyệt ta thật sự sắp chết liền tính ta chiến vương phủ không có tiền phó chữa bệnh phí ta bán mình còn không được sao nói xong này một câu sở đại thế tử rốt cuộc ngất đi rồi mặc thất nguyệt nói liền ngươi giá trị con người ta còn chướng mắt đâu bắt được hắn tắc mấy viên dược mất hết hắn trong miệng bảo vệ hắn này mệnh Đương chiến vương vô cùng lo lắng chạy tới nhìn đến toàn thân là huyết sở thiên dực, thời điểm vô cùng phẫn nộ, đây là hắn sở thiên dực nhi tử, cho dù không biết cố gắng, cho dù nơi trốn chọc hắn sinh khí, cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn, rốt cuộc là ai làm, rốt cuộc là ai dám ở La Kinh thương ta nhi tử, chiến vương giết gào, một cái 13 cấp cao thủ nhận, phẫn nộ giết gào, toàn bộ La Kinh đô nghe được. Bá phụ, hiện tại không phải so đo ai bị thương sở thiên dực thời điểm, mà là chạy nhanh dẫn hắn hồi phủ chữa thương đi, chiến vương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức phái người đem sở thiên dực mang đi, miệng vết thương dữ tợn vô cùng, liền luôn luôn đối sở thiên dực trong mắt chiến vương đều đau lòng không thôi, bất quá có mặc thất nguyệt dược ở, một lần ăn xong đi sở thiên dực hảo hơn phân nửa, bất quá như cũ hôn mê, bất tình. Thất Nguyệt, lúc này đây bá phụ thật sự không biết muốn như thế nào cảm tả ngươi, chiến vương vô cùng cảm kích nhìn mặc thất Nguyệt, mặc thất Nguyệt uy sở thiên dực băng bó cuối cùng một cái miệng vết thương lúc sau, sau đó nói, đừng, nếu chiến vương biết chân tướng lúc sau, sẽ oán ta cũng nói không chừng, chân tướng, chiến vương ngây ngẩn cả người, bá phụ, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện đi, mặc thất Nguyệt không có dấu diếm, đem ngày đó ở trên. Thuyền nghe lén đến tin tức nói cho chiến vương, kỳ thật ở sở thiên dực bị ám sát phía trước nàng vẫn luôn đang âm thầm, không đến hắn có chân chính sinh mệnh nguy hiểm nàng là sẽ không ra tay, một là vì cấp sở thiên dực một cái giao huấn, khắc sâu giao huấn, bằng không luôn là không cẩn thận cẩn thận, ngày nào đó thật sự đã chết cũng không biết, nhị là vì làm chiến vương hạ quyết tâm, nhìn đến chính mình nhi tử thương thành như vậy, hắn chỉ sợ cũng không thể nhịn được nữa. Chiến vương có phải hay không trách ta máu lạnh? Nếu là nàng sớm ra tay nói, sở thiên dực một cây lông tơ đều không phải ít, chính là nàng không có cho dù là nàng một cái để ý bằng hữu, ở hắn gặp được nguy hiểm thời điểm, nàng đều ở cân nhắc lợi và hại, không có ra tay. Nàng mặc thất nguyệt từ nhỏ tiếp nhận rồi mặc ra gia chủ đặc huấn, cho dù tới rồi dị thế có được không ít ấm áp, có không ít sinh tử tương giao bằng hữu, chính là trong xương cốt lại là máu lạnh, không. Ngươi làm thực hảo, cái kia tiểu tử thật sự là quá không dài tâm nhãn, xứng đáng bị người thương thành như vậy, vừa được tới rồi nội tình, chiến vương bắt đầu mắng to lên, vốn đang đau lòng nhi tử, hiện tại hận không thể trực tiếp đều lại tấu một đốn, mặc thất nguyệt có chút kinh ngạc, bá phụ, ngươi không trách ta sao, ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hắn tưởng, vì hắn về sau tưởng, vì đại cục suy nghĩ, ta như thế nào sẽ trách ngươi, nếu là kia tiểu tử có. Ngươi một nửa hảo, ta cũng không cần như vậy lo lắng hắn, chiến vương than thở khí, mặc hoàng như thế nào liền sinh như vậy một cái nữ nhi, thật sự là quá làm người hâm mộ, chính là ta đồng thời cũng coi như kế chiến vương ngươi, là ta qua do dự không quyết đoán, ta vẫn luôn cố kỵ huynh đệ chi tình, liền tính hắn ở kiêng kỵ ta, ít nhất cũng sẽ không đối dực nghi động thủ, chuyện vui ta sai rồi, sai qua thái quá, vô tình nhất là nhà đế vương A. Chiến vương trong mắt hiện, lên một tia cô đơn, thất nguyệt ngươi là hạ một cái tàn nhẫn dược, đại giới cũng không thấp, chính là lại làm ta chân chính tỉnh lại. Còn có một việc muốn hỏi ngươi, mặc thất nguyệt mở miệng nói, bọn họ nói ngươi trên tay có kiện bọn họ mơ ước đồ vật, kia rốt cuộc là cái gì? Vốn dĩ bọn họ chỉ sợ là tính toán bắt sở thiên dực, buộc ngươi giao ra kia đồ vật, chính là bởi vì sở thiên dực kéo dài thời gian quá dài sợ ngươi tiến đến cứu người. Vì thế mới hạ sát chiêu cái này nếu bá phụ cảm thấy không thích hợp nói cho ta nói, có thể không nói. Chiến Vương đứng lên đi tới hắn ghế dựa liền sau đó, duỗi tay mở ra một cái ám cách cầm tới một cái bình bẹp cái hộp nhỏ nói, chính là thứ này, ta đãi thất nguyệt như thân sinh nữ nhi kia giống nhau, ngươi so với kia tiểu tử đáng tin cậy nhiều, như vậy ta cũng không có gì hảo giấu giếm. Hắn chậm rãi mở ra hộp, bên trong thế nhưng là một trương phát hoàng giấy. Mặt trên là có chút đồ án, như là, bản đồ giống nhau, mặc thất nguyệt hỏi, đây là, đây là tiên đế tìm được một cái cổ tích tàn quyển. hắn đem hắn giao cho ta, không nghĩ tới hoàng huynh thế nhưng biết việc này, hơn nữa vẫn luôn muốn tìm được được đến hắn, nếu hắn nói thẳng nói, ta sẽ không nói hai lời giao cho hắn, hà tất như thế, một cái thần bí cổ tích bản đồ, không có cấp đời kế tiếp hoàng đế, lại cho chiến vương. Chỉ sợ ở kia một khắc hoàng đế trong lòng liền đối chiến vương có ghen ghét cùng hận ý, bất quá mặc thất nguyệt lại cảm thấy tiên hoàng có đạo lý, nếu là một cái hoàng đế không làm việc đàng hoàng đi tìm tàng bảo đồ, chỉ ba tánh với chỗ nào, chính là chiến vương lại không giống nhau, đáng tiếc nhiều năm như vậy, tới hoàng đế ghi hận trong lòng lại trước nay đều không có nghĩ tới tiên hoàng vì sao sẽ đem bản đồ giao cho chiến vương, nơi này chỉ có một nửa, không biết mặt khác một nửa ở nơi nào. Một nửa bản đồ, không dùng được, cho tới nay ta đều ngầm hỏi thăm, qua, bất quá lại không có mặt khác một nửa bản đồ rơi xuống, tìm được hay không hết thảy đều là duyên phận, chỉ là hắn không có được đến cái này bản đồ, chỉ sợ sẽ không cam tâm, một khi đã như vậy, như vậy cho hắn chính là, chiến vương có chút kinh ngạc, mặc thất nguyệt hoàn toàn không giống như là tốt như vậy người nói chuyện, người liền cùng hoàng đế nói. Ngươi thân thể suy yếu, chính là tiên đế có một cái tâm nguyện không có hoàn thành, chính là tìm đủ này chương bản. Đồ, hy vọng hoàng đế có thể hoàn thành tiên đế tâm nguyện. Chiến vương ngươi tìm không thấy mặt khác nửa chương nơi, hoàng đế tuyệt đối có biện pháp. Đem bản đồ ngoan ngoan giao cho hắn, hắn lại cho rằng ngươi sắp chết rồi, trong khoảng thời gian ngắn chiến vương phủ tuyệt đối an toàn, chính là thật sự làm hắn tìm đủ bản đồ. Tìm được bảo tàng, như vậy về sau hắn phải đối phó ta cùng dực nghi, chúng ta càng thêm không có đánh trả chi lực, có một câu gọi là, bỏ ngựa bắt, ve chim sẻ núp sau, cái này bản đồ ta đã nhớ kỹ, liền tính ngươi cho hắn, chúng ta cũng biết bản đồ, hiện tại còn không phải cùng hắn sẽ rách ra mặt thời điểm, lấy lui vì tiến, đổi hồi ta chuẩn bị thời gian, cớ sao mà không làm đâu, một loạt nói chuyện. Chiến vương nhận thức đến so nghe đồn bên trong cảng thêm ưu tú mặc thất nguyệt, nàng sách lược, một vòng khấu một vòng, làm người bất chi bất giác hãm sâu trong đó, người như vậy là bằng hữu như vậy sẽ thực an tâm, nếu là người như vậy là địch nhân, chỉ sợ sẽ trở thành ác mộng. Ngày hôm sau chiến vương căn cứ mặc thất nguyệt theo như lời, đem đồ vật đưa lên đi, hoàng đế thật cao hứng, long tâm đại duyệt, ban thưởng không ít đồ vật cấp chiến vương. Thất Nguyệt, hỏa lân thạch đưa tới, không biết ngươi có chỗ lợi gì. Mặc Thất Nguyệt cười nói, hỏa lân thạch đưa tới, cho ta xem. Chiến vương cầm một khối có thể một quyền đầu cầm hỏa hồng sắc phỏng tay cục đá nói, không biết như vậy tiểu đủ. Rồi sao, hỏa lân sử độ ống cực kỳ cao, hắn là dùng 13 cấp thánh võ, chi lực hộ thể mới có thể đủ không bị hắn bỏng rát. Đủ rồi, tuyệt đối đủ rồi, chiến vương có chút tò mò. Thất Nguyệt, hỏa lân thạch có thể chữa bệnh, ta như thế nào không nghe nói qua, hỏa lân thạch không thể chữa bệnh, bất quá có thể làm ra chữa bệnh đồ vật, chiến vương phủ hẳn là có luyện khí địa phương đi. Mặc Thất Nguyệt hỏi, phàm là quý tộc đều trong nhà đều dưỡng luyện dược sư cùng luyện khí, sư chuyên môn vì bọn họ phục vụ, nơi này là có luyện khí sư, bất quá bị ta chiến vương phủ cao cấp luyện khí sư khóa chiếm dụng, Thất Nguyệt ngươi yêu cầu cái gì có thể cùng ta nói. loại đồ vật này, cực kỳ tinh xảo, ta phải thân thủ luyện chế, chiến vương hoàn toàn ngây dại, ngươi nói, ngươi phải thân thủ luyện chế, ngươi là luyện khí sư, ngươi là luyện khí sư vẫn là luyện dược sư, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người A, trở thành luyện khí sư hoặc là luyện, dược sư đã thực ghê gớm, mà nàng thế nhưng hai người chiếu cố, thiên A, này thật sự là quá kích thích người đi, Bất quá thất nguyệt, kia luyện khí sư tính tình không tốt lắm, không thích người khác động luyện phòng luyện khí đồ vật, người ta chỉ làm mượn cái địa bàn mà thôi, sẽ không dùng bên trong đồ vật, ngươi đi theo ta, ta sẽ tận lực khuyên bảo thạch lão, luyện khí địa phương ở Đông Nguyện, mặc thất nguyệt tới rồi bên kia rõ ràng cảm giác được nơi nào nhiệt độ không, khí cao rất nhiều, phòng luyện khí môn nhắm chặt, chiến vương đi gõ cửa, sau đó chuyển đến một cái tiếng gầm gừ. lão phu luyện khí thời điểm không cần quấy dày ta ta và các ngươi nói bao nhiêu lần thạch lão là ta chiến vương mở miệng nói môn bị mở ra nhìn đến là chiến vương hắn ngư khí mới hảo rất nhiều nguyên lai là chiến vương cho dù là cao cao tại thượng cao cấp luyện khí sư bất quá đệ này một vị lạ á quốc chiến thần vẫn là ôm có kính sợ chi tâm mặc thất nguyệt nhìn đến vị này luyện khí sư chỉnh một cái sắc bén ca hình tượng a dâu ria sồm sàm không nói toàn thân trên dưới đều bị thiêu vô số cái phá động chiến vương ngươi lần này là có cái gì vũ khí làm ta chế tạo sao không có là có một cái vãn bối chuẩn bị đến ngươi luyện khí sư chế tạo điểm đồ vật trước làm cùng thạch lão ngươi mượn cái mà địa bàn của ta ta làm chủ ta tuyệt đối sẽ không mượn nói muốn tiếp đất bàn giống như xúc động thạch lão lôi khu giống nhau thạch lão ngư khí cường ngạnh chính là không thoái nhượng Địa bàn của ta ta làm chủ, nghe thế câu nói, đang nhìn này phúc trang điểm, mặc thất nguyệt tiến lên hỏi, địa cầu có phải hay không viên, thạch lão không hiểu ra sao, cái gì cầu không phải viên a? ngươi cái này tiểu nha đầu nói cái gì mê sảng, xem ra cái này sắc bén lão không phải xuyên qua tới, nhìn đến nàng phản ứng mặc thất nguyệt hạ định luận, chiến vương nói có cái vãn bối muốn mượn ta phòng luyện, khí, nói không phải là ngươi cái này tiểu nha đầu đi. Lấy ra ngươi luyện khí huân chương ra tới, nếu là đạt tới người cao cấp luyện dược sư tiêu chuẩn, ta liền cho ngươi dùng thế nào, thạch lão, ngươi không cần khó xử thất nguyệt. Này tiểu nha đầu là trung cấp luyện dược sư đúng là kinh người, nếu là có cao cấp luyện dược sư tiêu chuẩn, kia căn bản là không cho người sống, ta không có luyện khí huân chương, luyện khí sư cùng luyện dược sư đều phải đi hiệp hội khảo hạch, bắt được cấp bậc huân chương, bất quá nàng trước nay đều không có khảo hạch quá. Ngươi liền cấp thấp luyện khí sư đều không phải thế nhưng muốn dùng ta phòng luyện khí, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, mặc thất nguyệt mở miệng nói, ta xem ngươi là sợ có người ở chỗ này luyện ra tới đồ vật so ngươi hảo, làm ngươi cảm thấy áp lực đại, không có mặt mũi, ngươi mới không chuẩn ta luyện khí đi, thất nguyệt, ngươi này tiểu nha đầu như vậy vừa nói, chọc giận, thạch lão, chỉ sợ càng thêm không diễn, tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi luyện ra tới huyễn khí sẽ so với ta lợi hại, sao có thể, thạch lão không thể tưởng tượng nói, hết thảy đều có khả năng, ngươi nếu là sợ nói, có thể không cho ta đi vào luyện khí, dù sao luyện khí địa phương cũng không ngừng ngươi này một cái. Lão phu ta hôm nay khiến cho ngươi đi vào thử một lần, bất quá, hắc hắc hắc, chỉ bằng ngươi này lá gan, chỉ cần ngươi chờ hạ có thể luyện ra. Điểm đồ vật tới, ngươi bái ta làm thầy thế nào? Thạch lão thế nhưng đáng khinh cười, ngày này đủ lớn mật, thật không sai, chiến vương có chút kích động, thạch lão ánh mắt cực cao, chính là cũng không thu đồ đệ, hôm nay thế nhưng chủ động muốn thu thất nguyệt làm đồ đệ, thật là thiên hạ hồng vũ, mặc thất nguyệt cười nói, chờ hạ, ta sẽ làm ngươi thu hồi ngươi hiện tại nói, mặc thất nguyệt đi vào phòng luyện khí, thạch lão nói, muốn hay không ta cho ngươi chọn một cái hảo, luyện khí lò, không cần. Mặc thất nguyệt lắc lắc đầu, như vậy hỏa đâu, không cần, không cần hỏa không cần luyện khí lò, ngươi rốt cuộc có thể hay không luyện khí A, ngươi không phải là tới chơi ta lão nhân đi, thạch lão nổi giận, mặc thất nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, không cần, cũng có thể, đột nhiên, mặc thất nguyệt trước mặt xuất hiện một đoàn ngọn lửa, thạch lão máy móc trọn tới, đây là cái gì hỏa, thú hỏa sao, như thế nào có như vậy cường thú hỏa, bá. phụ đem hỏa lân thạch cho ta hảo hỏa lân thạch vừa đến tay mặc thất nguyệt liền đem nó ném vào hỏa trung hòa tan phân tán sau đó biến thành kỳ quái mặc thất nguyệt vung tay lên bảy khối hỏa lân thạch huyền phụ ở không trung bị ngọn lửa rèn luyện ngọn lửa vô tận xoay tròn đi trừ hỏa lân thạch bên trong tạp chất mặc thất nguyệt tỉ mỉ khống chế hết thảy mà thạch lão cùng chiến vương hoàn toàn trấn kinh rồi treo không khống hỏa không cần đỉnh lò tinh luyện rèn Luyện, đây là người có thể làm được sao, càng thêm làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, mặc thất nguyệt thế nhưng khống chế loại trạng thái này hai cái canh giờ, nếu là hắn liên tục luyện khí hai cái giờ, chỉ sợ miệng sùi bọt mép té xỉu, mà cái này không biết so nàng nhỏ nhiều ít tiểu nha đầu, thế nhưng có như vậy cường linh hồn lực. Ba cái canh giờ đi qua, thạch lão đều cảm giác được trời đất quay cuồng lên, thạch lão bắt được chiến vương hỏi, ngươi xác định nàng là nhân loại. không phải hình người ma thú sao, như thế nào có như vậy khủng bố linh hồn lực? Chiến Vương cũng cực kỳ bất đắc dĩ trả lời, "Thạch lão, ngươi gặp qua ma thú luyện khí sao?" Ba cái nửa canh giờ qua đi, không trung hỏa biến mất, bảy căn bị rèn luyện so sợi tóc còn muốn tê tê châm chậm rãi rơi xuống, tản ra lửa đỏ quang mang, đây là Thạch lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, như là ác lang nhìn đến đồ ăn giống nhau phát tới bắt được kia bảy căn tế châm, a đột nhiên Chuyển đến giết heo thanh âm, thạch lão kích động thế nhưng ngoan tật rèn luyện xong châm cứu cực nóng vô cùng, hơn nữa rèn luyện nó vẫn là hỗn độn huyền hỏa, bất quá đau về đau chính là thạch lão lại luyến tiếp buông tay a hắn kích động nói, huyễn linh khí, trung cấp huyễn linh khí, thế nhưng là trung cấp huyễn linh khí, nghe được thạch lão nói, chiến vương thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất, hắn nghe được cái gì, trung cấp huyễn linh khí, thất nguyệt. Thế nhưng luyện ra trung cấp huyễn linh khí, này không phải đang nằm mơ đi, mặc thất nguyệt lấy qua bảy căn châm cứu nói, đúng vậy, trung cấp huyễn linh khí, hai người thiếu chút nữa muốn hôn mê, sau đó quát, ngươi là luyện khí đại sư, thiên A, một cái như vậy tuổi trẻ luyện khí đại sư, thật là chưa từng nghe thấy A, mặc thất nguyệt che lại lỗ tai nói, không cần kích động A, có thể không kích động sao, hai mươi tuổi luyện khí tông sư A. Chiến vương thiếu chút nữa ngất, qua đi, sư phó, thỉnh ngươi thu ta làm đồ đệ đi, thạch lão càng thêm khoa trương, thế nhưng quỳ xuống tới bái sư, không nói nàng kia luyện khí đại sư thân phận, còn có kia một tay giống như thần tích lăng không luyện khí thủ đoạn, còn có kia giống như yêu nghiệt tinh thần lực lực khống chế, đều làm hắn vô cùng bội phục, mặc kệ tuổi chi kém gì đó, hắn chỉ nghĩ bái sư, mặc thất nguyệt vô cùng xấu hổ. Nàng nói hắn sẽ thu hồi vừa rồi kia phiên lời nói, chính là lại không có, nghĩ đến này lão nhân sẽ bái sư à, đừng, ta nhưng không nghĩ có như vậy lão đồ đệ, sư phó, ngươi liền thu ta đi, thạch đồng hương một cái tiểu hài tử giống nhau đau khổ cầu xin, không được, ngươi liền thu ta đi, thạch lão lập tức trên người lên, thật là làm người đau đầu, chiến vương nhìn đến hắn như thế mất mặt bộ dáng đã cùng nàng phân rõ giới hạn. Hắn tuyệt đối không quen biết thứ này, cuối cùng mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là luyện khí xuất, hiện cái gì vấn đề, ngươi có thể đi tìm ta, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở chiến vương phủ. Bái sư liền miễn, về luyện khí cơ sở không cùng các loại nghi nan tạp chứng, nàng thật là quen thuộc không thể lại quen thuộc, lúc trước bị nhốt ở kia sơn động bên trong, bị bắt hấp thụ như vậy nhiều luyện khí tri thức, tại đại lục này. Sau so đơn thuần luyện khi lý luận, chỉ sợ không có bao nhiêu người so đến quá hắn, ngay cả như vậy, thạch lão cũng kích động không thôi, sau đó mặc, thất nguyệt nhân cơ hội trốn chạy, mặc thất nguyệt thưởng thức bảy cái hỏa hồng sắc dài ngắn không đồng nhất độc châm, hồi lâu vô dụng cái này ngoạn ý, không biết có thể hay không mới lạ, chiến vương hỏi, thất nguyệt, thứ này có ích lợi gì, mặc thất nguyệt mở miệng nói, chữa bệnh dùng, bá phụ, ngươi hôm nay liền rửa sạch sẽ chờ ta đi. Phanh đang ở uống dược sở thiên dực nghe được lời này, chén thuốc đều ngã ở trên mặt đất, kia lời nói thật sự là quá làm người mơ. Màng, hắn xông ra ngoài nói, thất nguyệt, ta thân thể đã hảo, ngươi nếu là ân, có nhu cầu nói, có thể tìm ta a. ta phụ vương tuổi già khẳng định không được. Chiến vương nghe được lời này, mặt tức khắc gian liền đen, ngươi cái này nghịch tử, tức chết ta, thế nhưng nói hắn không được, thật là thiếu tàu a. Sở thiên dực bị chiến vương ngoan tấu một đốn, thương càng thêm thương, thật đáng thương, ô ô ô, thất nguyệt, ngươi chẳng lẽ thích thành thục một chút sao, ta hội, trường đại, ngươi chờ ta a. phụ vương, ngươi không thể thực xin lỗi ta mâu phi à, mặc thất nguyệt khóe miệng cuồng chiều, đây là nào cùng nào a? thằng nhãi này không phải là đuổi giết ném tới đầu óc, đầu óc ra vấn đề đi, sở thiên dực thế đơn lực mỏng. Sau đó vô pháp ngăn cản mặc thất nguyệt, kéo trọng thương thân mình đi tìm Tiểu Hy, ô ô ô, Tiểu Hy, ngươi nhất định phải ngăn cản thất nguyệt a thất nguyệt khiến ta phụ vương đương ngươi phụ vương, ta đây chẳng phải là trở, thành ca ca của ngươi, ta không cần a gì mễ, Tiểu Hy sờ sờ sờ thiên dực đầu nói, sờ thúc thúc, ngươi không có phát suốt a Tiểu Hy, ta là nghiêm túc, ta cùng ngươi nói thất nguyệt. Sở thiên dực bùm bùm đem chuyện vừa rồi nói một lần, tiểu hy kinh ngạc vô cùng, ngươi là nói, mẫu thân làm chiến vương ra ra rửa sạch sẽ trở nàng, hắn nhịn không được đánh một cái run run, sau đó thấp giọng nói, chúng ta, đi nhìn một cái, chiến vương trong lòng có chút thất thỏ, biết, được năm năm tới ám thương tai họa ngầm, kỳ thật là trí mạng độc, hắn vốn dĩ không có ôm có một chút hy vọng, chính là hiện giờ thất nguyệt lại nói cho hắn, có thể giải độc. Thật sự làm hắn mừng rỡ như điên, thất nguyệt, ngươi đã đến rồi, mặc thất nguyệt lấy ra lúc trước hứa minh dùng để trang huyền căn thảo hộp, vừa mở ra hộp bên trong có dài ngắn không đồng nhất bảy căn hỏa lân châm, chiến vương tò mò hỏi, như vậy tế châm, có thể chữa bệnh, đây là đương nhiên, hoa hạ, châm cứu, kỳ diệu vô cùng, chính là trung ý tinh túy, chiến vương thân trung kịch độc, hơn nữa năm năm thời gian kia đều đã thâm nhập hắn cốt tủy. Nghiêm trọng phá hư hắn thể chất, trực tiếp thuốc giải độc hiệu quá mức với kịch liệt, thân thể hắn tuyệt đối sẽ trầm chịu không nổi, chỉ có thể trước dùng châm cứu điều trị thân thể hắn, trong thân thể hắn độc tính Hàn, cho nên tuyển dụng dương tính hỏa lân thạch luyện chế hỏa lân châm châm cứu, có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả, lần đầu trị liệu, yêu cầu cực kỳ cẩn thận, mặc thất nguyệt mở miệng nói, tiểu kỳ, tiểu vân các ngươi ra tới, ra tới hai chỉ đáng yêu tiểu thú. Một con tiểu trồn, một con tiểu cẩu, thoạt nhìn không có một chút lực sát thương, chính là chiến vương là người nào, ánh mắt độc đáo, tâm tư nhạy bén, hắn có thể cảm giác được này hai chỉ tiểu thú nguy hiểm. Mặc thất nguyệt mở miệng nói, các ngươi cho ta canh giữ ở bên ngoài, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào quấy giày, là chủ nhân. Hai chỉ thú thú đồng thời trả lời, chính là lại đem chiến vương cấp dọa tới rồi, chiến vương trừng lớn đôi mắt nhìn về phía chúng nó. Thánh thú, người khác muốn có được một con thánh thú, kia đều là người si nói mộng, mà thất nguyệt thế nhưng có được hai chỉ, mặc thất nguyệt chỉ là nhàn nhạt cười, nếu là chiến vương biết tiểu kỳ là thần thú, còn có một con thánh thú tiểu viên cầu còn không có ra tới, kia chỉ sợ sẽ trực tiếp dọa ngất đi rồi, tiểu vân vừa ra đi, liền vừa vặn, đụng phải tiểu hy bọn họ trộm tới, nó mở miệng nói, tiểu hy, chủ nhân nói, hiện tại không thể đi vào quấy giày Nga. không thể quấy dày tiểu hy nói thầm như vậy ta ở bên ngoài không đi vào thì tốt rồi được chưa ân cái này chủ nhân cũng không còn nói không được bất quá ngàn vạn không thể đi vào a tiểu vân dặn dò nói rốt cuộc tiểu hy không phải người khác ta đã biết bá phụ nằm ở trên giường đi ta phải đối ngươi tiến hành trị liệu chiến vương nằm hảo lúc sau mặc thất nguyệt lấy ra dài nhất một cây hỏa lân châm rơi vào rồi hắn tay phải huyệt bách hội Nhẹ nhàng vừa truyền làm chiến vương cảm giác được hắn thịt quấy lên, Ngô nghe được bên ngoài sở thiên dực trong tai, làm hắn ngũ vị tạp trần à, này rốt cuộc ở làm gì, hỏa lân châm đi vào, chiến vương đột nhiên cảm giác được hỏa hồng sắc hỏa lân châm ở biến hắc, chiến vương trừng lớn đôi mắt nói, này hắn trên người đều độc, đã tới rồi như thế dọa người nông nỗi, bá, phụ ngươi chúng ba loại hỗn hợp độc, mỗi một loại đều đều có thể đủ làm ngươi chí mạng. Bất quá ba loại độc hỗn hợp ở bên nhau, lại trung hòa vì một loại mạn tính độc dược, cởi bỏ một loại liền sẽ làm mặt khác hai loại độc dược thất hành, kết quả là sẽ càng thêm nguy hiểm, cho nên ta phải dùng hỏa lân châm, cùng đem ngươi thân thể bên trong độc hoàn toàn đốt cháy rớt, phốc phốc phốc, mặc thất nguyệt tùy tay vừa động, dư lại sáu cái độc châm rơi vào rồi chiến vương, mặt khác một đại huyệt đạo. Hỏa lân châm độ ấm cực cao, hoàn toàn đi vào huyệt đạo bên trong làm chiến vương, cảm giác được đã khó chịu lại thoải mái, mặc thất nguyệt mở miệng nói, bá phụ, kế tiếp có chút khó chịu, ngươi kiên nhẫn một chút, ta cần thiết dùng đến nhiệt thánh võ chi lực đi trừ độc tố, hỏa lân thạch độ ấm tuy rằng cao, chính là lại còn chưa đủ đem độc tố cấp thiêu đốt rớt, không có việc gì, ta nhẫn được, thượng quá chiến trường, quét ngang ngàn quân, chữa. Bệnh đau hắn vẫn là có thể chịu đựng được, chính là lập tức một khắc chiến vương, liền cảm thấy chính mình tưởng thật sự là quá nhẹ nhàng, đương mặc thất nguyệt dùng ẩn chứa hỗn độn huyền hỏa độ ấm thánh võ, chi lực theo hỏa lân châm rót vào, đến kia bảy đại huyệt đạo bên trong hắn bắt đầu khó chịu, trên chán mạo hiểm mồ hôi nóng, cảm giác trong thân thể có hừng hực liệt hỏa phải phá tan thân thể hắn giống nhau, thật sự không phải giống nhau khó chịu, nóng quá quá nhiệt. Sở thiên dực kinh hãi, muốn vọt vào đi a đó là tình huống như thế nào, không phải là thất nguyệt cấp phụ vương ăn cái gì dược đi, tiểu hy nho nhỏ khe co mày, này rốt cuộc là phát sinh sự tình gì, sở thiên dực muốn vọt vào đi, sao có thể thực hiện được, tiểu vân nho nhỏ đánh đến thân mình chắn sở thiên dực trước mặt nói, chủ nhân nói, không chuẩn nhập đi vào quấy giày, ngươi muốn vào đi, cần thiết đà đả đảo ta, như vậy nho nhỏ thú thú thoạt nhìn đáng yêu không có lực sát. Thương, chính là sở thiên dực lại rõ ràng biết đây là thành thú, đà đảo thành thú, hắn không có như thế không biết lượng sức, ô ô ô, ngươi quá khi dễ người, ta chỉ là muốn biết rốt cuộc phát sinh nhưng sự tình gì. Sở thiên dực ủy khuất nhìn Tiểu Vân, một đại nam nhân thế nhưng còn bán manh, có biết hay không như vậy thực đáng xấu hổ a. Tiểu Vân khinh bỉ nói, sau đó nhảy tới Tiểu Hy trong lòng ngực. Tiểu Hy ngươi nhưng đừng bị hắn dạy hư, bằng không chủ nhân sẽ thương. tâm ân hắn còn không có năng lực dạy hư ta này còn chưa đủ mặc thất nguyệt bắt đầu vê động cháy lân châm cái này làm cho chiến vương càng thêm dày vò hắn phát ra kêu dên thanh sau đó lớn tiếng gầm rú nói a kêu như vậy tê tâm liệt phế truyền vào sở thiên dực trong tai làm hắn cảm giác được thực hổ thắng hắn phụ vương vẫn luôn là uy nghiêm cường hãn kiên cố không phá vỡ nổi Rốt cuộc là cái dạng gì thống khổ mới có thể đủ làm nàng rỡ xuống hết thảy, như thế, yếu ớt hô lên thanh tới, tránh ra sở thiên dực đôi mắt đều đỏ, đôi hắn phụ vương lo lắng không thôi, ngay cả thánh thú đều không e ngại, không cho, chủ nhân mệnh lệnh không thể trái, tiểu vân cũng nghe kia một thanh âm cảm giác được khó chịu không thôi, ngươi thật sự muốn cản ta, tiểu diệu, cho ta hảo hảo tiếp đón nó, một con kim sắc kỳ lân thánh thú ra tới, tiểu vân cũng chút nào không thoái nhượng hai chỉ thánh thú có thể nói là kỳ phùng địch thủ nóng lòng muốn thử lúc này một cái màu lam vật nhỏ vọt lại đây ha hả a muốn đánh nhau a sao có thể thiếu ta vốn dĩ tự tin tràn đầy tiểu diệu chờ kia màu lam tiểu kỳ tức khắc gian không có tự tin chủ nhân ngươi vẫn là không cần không biết lượng sức ta đi trước kia chính là lam kỳ lân thần thú a một cái tát liền có thể giết chết nó Này muốn như thế nào đánh, tiểu diệu, ngươi thật sự là quá vô dụng cốt khí, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, sở thiên dực cái kia tức giận à, thất nguyệt này hai chỉ thú thú thật sự là thật là đáng sợ, còn không có đâu võ thế nhưng liền đem tiểu kỳ cấp dọa chạy, sở thúc thúc, mẫu thân thế nhưng liền tiểu vân cùng tiểu kỳ đều phái ra, tuyệt đối là có chuyện quan trọng phải làm, ngươi cũng đừng quấy rối tiểu kỳ cùng tiểu vân không đến phi thường thời điểm là sẽ không ra tới. Có thể thấy được mẫu thân có bao nhiêu tiểu tâm cẩn thận, sở thiên dực cúi đầu, cái gì đều không còn nói, chỉ có chờ đợi, chính là chờ đợi lại, là thực dày vò, cuối cùng ở kho có thể chịu đựng thống khổ bên trong, chiến vương ngất đi rồi, hắn cả đời tung hoành xa trường, trước nay đều không có nghĩ tới chính mình sẽ có bị cha tấn té xỉu một ngày, 15 phút lúc sau, mặc thất nguyệt thu hồi hỏa lân châm. hỗn độn huyền hỏa vừa ra đem mặt trên còn tàn lưu độc rửa sạch sạch sẽ, mặc thất nguyệt mở cửa liền sở thiên dực liền vọt đi vào, hắn nhìn hôn mê chiến vương bắt lấy mặc thất nguyệt nói, thất nguyệt, ta phụ vương, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi phụ vương chúng độc, ta ở vì hắn giải độc, chúng độc, phụ vương chúng độc, ta thế nhưng không biết, làm người tử, hắn cảm thấy chính mình có chút thất bại, mỗi một lần gây chuyện đều là phụ vương vì hắn giải quyết. Mà phụ vương đã xảy ra chuyện, hắn thế nhưng một chút cũng không biết, đừng lộ ra này phúc muốn chết cha bộ dáng. nếu là bá phụ biết ngươi ở trong lòng hắn chú hắn, hắn chỉ sợ sẽ bỏ dậy đá chết ngươi, cũng là, có thất nguyệt ở, tuyệt đối có thể hóa hủ bại vì thần kỳ, sở thiên dực thoải mái cười nói, ngươi đối ta nhưng thật ra có tin tưởng, ở châm cứu ba lần, cơ bản có thể ổn định, vốn dĩ muốn gạt ngươi. Bất quá nếu ngươi phát hiện, như vậy cũng không có gì hảo gạt ngươi, ngày hôm sau, đương mặc thất nguyệt nói muốn tiếp tục châm cứu thời điểm, chiến vương đều có chút kinh hồn táng đảm, thất muội hỏa lân châm hoàn toàn đi vào hắn bảy đại huyệt đạo bên trong, dày vò lại một lần bắt đầu rồi, lúc này đây so thượng một lần muốn tốt hơn rất nhiều, chính là như cụ thống khổ vô cùng, lúc này đây sở thiên dực cũng ở ngoài cửa nghe lén, nắm tay nắm chặt. Phụ vương độc, rốt cuộc là từ đâu tới, nếu như bị hắn biết là ai, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ngày thứ ba, cũng là như thế, bất quá lúc này đây chiến vương kiên trì đến cuối cùng, không có té xỉu đi qua, mà đương mặc thất nguyệt rút ra bảy căn hỏa lân châm thời điểm, hỏa lân châm liền tất đứt từng khúc nữ, ba ngày thời, gian tích lũy độc, đã đạt tới hỏa lân châm cực hạn, mà chiến vương đối chính mình trong thân thể độc cảm giác được kinh hãi, Trên thế giới này thế nhưng có như vậy giải độc biện pháp, thật là kỳ, nếu không phải hắn cảm giác được thân thể của mình hảo rất nhiều, cũng vô pháp tưởng tượng được đến mấy cái tế châm là, có thể đủ sáng tạo như vậy kỳ tích. Châm cứu chi thuật, không biết có thể giải độc, còn có thể trị bách bệnh, trên thế giới này luyện rửa chi thuật tuy rằng, thần kỳ, chính là so chi châm cứu, ai cũng có sở trường riêng, thế nhưng còn có thể trị bách bệnh, chiến vương kinh ngạc vô cùng. Thân là trung cấp luyện dược sư, ở hơn nữa này châm cứu chi thuật, thất nguyệt thực lực thật sự là quá làm nhân tâm kinh ngạc, thất nguyệt, nếu ngươi không có đủ cường thực lực, ngàn vạn đừng cho người biết ngươi có được như vậy năng lực, làm một cái trưởng bối, chiến vương hảo tâm báo cho, đây là đương nhiên, trên thế giới này chủ lưu là, luyện dược thuật, nếu không phải tới rồi này bị bất đắc dĩ thời điểm, nàng cũng sẽ không thi triển châm cứu, độc tố cơ bản ổn định xuống dưới. Bất quá còn muốn tàn lưu, bá phụ ngươi ngày mai chuẩn bị thuốc tắm, quên làm, thuốc tắm mang thêm tẩy tủy tác dụng, bá phụ vẫn là trước chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, tẩy tủy, đã không cách nào hình dung chiến vương hoảng sợ tâm tình, liền tính là luyện dược tông sư, cũng không thể tùy ý làm người tẩy tủy, mà nàng thế nhưng nói như, vậy, chiến vương cảm thấy thần thanh khí sảng tuy rằng tưởng tượng đến ngày mai thuốc tắm liền cảm thấy ra đầu tê dại, Bất quá nhiều năm qua tai họa ngầm giải quyết, vẫn là làm người cảm giác được cao hứng, lúc này, một cái màu đen bóng dáng lấy ra một phong thơ tới, đang xem xong tin lúc sau chiến vương, làm tâm biến thành bột phấn sau đó đi tìm mặc thất nguyệt, đối nàng nói, thất nguyệt, hắn động thủ, động thủ, đối ai động thủ, mặc thất nguyệt hơi hơi nhướng mày nói, ta phải đến tin tức, bọn họ chuẩn bị đối phong ra xuống tay, chỉ sợ kia một nửa bản đồ, là ở phong ra. Ta tìm kiếm lâu như vậy, lại không có nghĩ đến thế nhưng là ở phong gia, hoàng gia tình báo hệ thống quả nhiên lợi hại, ở phong gia khả năng tính rất lớn, kia yêu cầu làm cái gì, mặc kệ bọn họ lấy đi vẫn là, mặc thất nguyệt đứng lên nói, ngươi biết được tin tức bọn họ khi nào động thủ, hôm nay buổi tối, ta đối kia một chương trên bản đồ đồ vật thực cảm thấy, hứng thú, cho nên lúc này đây sự tình bá phụ có thể hay không làm ta đi làm. ngươi nói ngươi muốn chính mình hành động này ngươi cho rằng cái này la kinh có bao nhiêu người có thể thương ta bá phụ không cần lo lắng chiến vương không lời nào để nói 13 cấp thực lực hơn nữa hai chỉ thành thú chỉ sợ này la kinh thật sự không có vài người có thể bị thương đến nàng chỉ cần nàng nguyện ý ở la á quốc phiên vấn phúc vũ đều không phải cái gì vấn đề như vậy hết thầy cẩn thận tuy rằng mười cấp có thể ở la kinh đi ngang Chính là này la kinh thủy không phải giống nhau thâm, đêm khuya buông xuống thời điểm, một đám giống như ám dạ la sát người xâm nhập phong gia, ở phong gia đại động can qua lúc sau cuối cùng rời đi, phượng gia bị nhào đến một đoàn loạn, bất quá phong gia dù sao cũng là la á quốc đệ nhất đại gia tộc, những người này xâm nhập phong gia trả giá đại giới cũng không ít, một đám người đi vào cuối cùng lại chỉ còn lại, có bốn gia tới, rốt cuộc tới tay. Bọn họ né tránh phong gia truy binh, phủng một cái hộp gỗ lộ ra tươi cười, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta vẫn là nhanh lên đem thứ này giao cho chủ tử, các vị, thực xin lỗi, các ngươi nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ hoàn thành không được. Một cái phong tình vân đạm thanh âm vang lên, ai, ra tới, đột nhiên bọn họ mắt lộ hung quang, lâm vào khẩn cấp để phòng bên trong, bọn họ giống như là từ địa ngục bên trong bò ra tới giống nhau, mặc thất nguyệt. bỗng chốc xuất hiện ở bọn họ phía sau, màu tím nhạt áo tím nhẹ nhàng, nhàn nhã giống như chỉ là ra tới tản bộ giống nhau, đánh giá trước mắt người, bọn họ từ trong xương cốt đều tản ra thị huyết sát khí, bọn họ là sát thủ, hơn nữa nàng khẳng định, này một ít sát thủ đuổi kịp một lần ám sát sở thiên dực, chính là tới đến nỗi cùng cái địa phương, bất quá so phía trên một lần bất đồng chính là, những người này thực lực so phía trên một lần có rất lớn bất đồng, một cái trên trời. Một cái dưới đất, những người này trong đo có một cái mười ba cấp cường giả, mà mặt khác ba cái cũng là mười một hai cấp cao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy, cao thủ đi phong ra như vậy ra tộc đoạt đồ vật còn có thể đủ sống sót. Nữ nhân hơn nữa vẫn là một cái xinh đẹp nữ nhân, chính là nàng xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, làm cho bọn họ hoảng sợ chính là, bọn họ căn bản là nhìn không thấu nữ nhân này thực lực, xem các ngươi tổn thất cũng thực trọng. Lại còn có bị trọng thương, ngoan ngoãn đem đồ vật cho ta, ta cho các ngươi một cái thông khoái, mặc thất nguyệt đạm cười nói, phong ra nơi nào là tốt như vậy sấm, liền tính là mười ba cấp cao thủ đi vào, cũng bị thương không nhẹ, lạnh băng gió đêm thổi tới, bọn họ đều cảm giác được một trận hàn ý, bất quá thầm nghĩ nói nữ nhân này thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, liền tính là lợi hại cũng lợi hại không đến chạy đi đâu. Chỉ là hư chương thanh thế mà thôi, nếu nữ nhân này ở chỗ, này thấy được bọn họ, tất nhiên là lưu không được, cường hãn thánh võ chi lực mở ra, chuẩn bị giết người diệt khẩu. muốn giết ta, mặc thất nguyệt khẽ cười nói, ngón tay vừa động, vô số điều chỉ bạc liền bay đi ra ngoài, lạnh băng thấu xương, giống như ám dạ bên trong quỷ mị sát thủ, sát thủ đối với nguy hiểm đương nhiên là cực kỳ mẫn cảm, bọn họ cảm giác được nguy hiểm liền vội vội tách ra. Chính là bọn họ tốc độ mau, chỉ bạc tốc độ càng mau, phanh phanh phanh hai cái, tốc độ tương đối chậm ở trong nháy mắt bị cắt cổ, 13 cấp, bọn họ rốt cuộc cảm giác đại mặc thất nguyệt thực lực, sợ hãi chừng lớn đôi mắt, kỳ thật nếu là ở tình hình chung dưới gặp được 13 cấp, cũng sẽ không đem bọn họ cấp dọa đến, bọn họ toàn lực một kích muốn giải quyết rớt 13 cấp cao thủ, cũng không tư không có khả năng, chính là lúc này bọn họ bị trọng thương. Chỉ sợ căn bản là không phải cái này 13 cấp cao thủ đối thủ, hiện giờ đừng nói giết nàng, diệt khẩu, chỉ sợ bị diệt khẩu chính là bọn họ. 13 cấp, ngân quang kia một cái 13 cấp đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở to hai mắt nhìn, ngươi là ngày đó cái kia cao thủ, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn cùng chúng ta đối nghịch, ta chỉ là trùng hợp mà thôi, ai sẽ chuyên môn cùng các ngươi đối nghịch, đem đồ vật giao ra đây đi. Bàng bạc khí thế phát ra, như vậy áp lực làm cho bọn họ tuyệt vọng, người bọn họ ôm hộp, lại tâm sinh tuyệt vọng, chính là tuyệt đối, không thể vi phạm chủ tử mệnh lệnh, nếu không giao, như vậy chỉ có ta động thủ, mặc thất nguyệt vừa ra tay, bọn họ ở chỉ bạc bệnh tử vong chi vong bên trong giãy ruộng, lão đại, chạy mau, liền tính chạy đi một cái cũng hảo, trong đó một cái 12 cấp cao thủ hô, chính là đã quá muộn. Mặc thất nguyệt muốn giết người, sao có thể làm người cấp chạy thoát, chỉ bạc vừa chuyển, hai người cổ bị hung hăng cấp khoanh lại, bọn họ toàn thân cứng đờ, rốt cuộc nhúc nhích không? Được, mặc thất nguyệt chậm rãi đã đi tới, bọn họ cảm giác được một loại hơi lạnh thấu xương, bọn họ là đứng đầu sát thủ, chính là ở nàng trước mặt thế nhưng có vẻ như vậy nhỏ bé, trơ mắt nhìn mặc thất nguyệt lấy quá hộp, bọn họ căn bản liền vô pháp ngăn cản, các ngươi rốt cuộc là người nào? Mặc thất nguyệt mở miệng hỏi, ngươi giết ta đi, sát thủ cũng không dạ dày chết, cũng sẽ không phản bội chính mình tổ chức. La Á Quốc liền như vậy mấy nhà sát thủ tổ chức, có thể dưỡng, đến khởi của các ngươi, dám đắc tội phong ra, chỉ sợ cũng chỉ có ở La Á Quốc đệ nhất sát thủ tổ chức, U Linh Môn, ngươi bọn họ chừng lớn đôi mắt, kỳ thật không xác định, nhìn đến bọn họ biểu tình liền xác định, kỳ thật lần đầu tiên nghe nói U Linh Môn là bởi vì lãnh. lúc trước điều tra lãnh thời điểm liền biết sinh vì đệ nhất sát thủ lãnh bị đệ nhất sát thủ tổ chức mời chào chính là lại bị lãnh cự tuyệt cuối cùng u linh câu đối hai bên cánh cửa lãnh mọi cách dây dưa bất quá bởi vì lãnh cường thế cùng lãnh khóc lũ u linh tổn thất không ít sát thủ mới từ bỏ một khi đã như vậy các ngươi cũng không có gì tác dụng chỉ bạc vừa động huyết quang chợt lóe vài người liền ngã xuống trên mặt đất Mặc thất nguyệt nhìn kia trên mặt đất thi thể, màu đỏ sậm ngọn lửa vừa ra, bọn họ liền biến mất liền một chút dấu vết đều không có, nàng hoàng tước ở phía sau đoạt U linh môn thương, súng tới đổ vật, chính là lại không có tính toán cùng phong ra, là địch, cho nên vẫn là lau sạch này đó chứng cứ tương đối hảo, tím ảnh xẹt qua, mặc thất nguyệt liền đã biến mất tại đây một cái đường phố, thất nguyệt, ngươi đã trở lại, nhìn đến mặc thất nguyệt tới, hắn vội vàng đón đi lên. Phụ vương rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể hào, hôm nay phụ vương thuốc tắm, nhìn đến phụ vương như vậy khó chịu, hắn đều nhịn không được run, có thể đem phụ vương như vậy có cốt khí người bước đến loại tình trạng này, đó là có bao nhiêu khó, chịu, bá phụ như thế nào? Mặc thất nguyệt hỏi, hiện tại đã nghỉ ngơi, vậy là tốt rồi, phụ vương đọc, rốt cuộc là ai hạ? Sở thiên dực hỏi, ngươi hẳn là đã đoán được sao? Mặc thất nguyệt phong khinh vân đạm nói. Sở thiên dực nắm tay nắm chặt, đều có thể đủ nghe được đến hắn xương tay kéo kẹt thanh âm, phụ vương trước nay như vậy ý tưởng, tận tâm tận lực bảo hộ la Á quốc, vì cái gì hắn lại muốn, mặc thất nguyệt than thở cả giận, đây là đế vương chi tâm, đế vương nghi kỵ chi tâm, chẳng lẽ ngươi như vậy tính sao, nếu không phải thất nguyệt có thực lực cấp phụ vương giải độc, như vậy phụ vương liền nguy hiểm, cho dù người kia là đã từng sùng ai hắn hoàng bá phụ. Chính là lúc này nhớ tới lại cảm thấy hắn có chút mặt mày khả ố, như vậy tính, mặc thất nguyệt cười lạnh, ngươi cho rằng ta trợ giúp sở thiên tề là nhất thời thiện ý quá độ A, nguyên lai, like, như vậy ta nên làm cái gì, này một bàn cờ cục, rất lớn, không phải ta đã kích, ngươi, bất quá thật sự không có ngươi nhúng tay đường sống, sở thiên dực mất mát cúi đầu, ta, liền như vậy vô dụng sao, phụ vương chúng độc, hắn giúp không được gì. Bảo hộ phụ vương, hắn lại thực lực không đủ, nếu đã biết, còn không nỗ lực tu luyện, ngươi kỳ lân thánh thú, ở cao thủ thủ hạ, cũng không thể vĩnh viễn bảo hộ ngươi, thế giới này âm mưu dương mưu, ở cường đại thực lực trước mặt đều sẽ không chỗ nào che giấu, nếu không am hiểu này đó, chỉ có làm chính là, làm chính mình trở nên cường đại, như vậy liền không chỗ nào sợ hãi này đó, sợ thiên dực tính tình, không thích hợp này đó quyền mưu thế lực tranh đấu. bất quá mặt khác một cái lộ tương đối thích hợp hắn không phải sao biến cường sao sở thiên dực nắm tay nắm chặt đen nhánh con ngươi bên trong lập lòe ánh sáng gật đầu nói ta đã biết những cái đò âm mưu quỷ kế thật sự làm hắn đầu đại hiện giờ gần là tu luyện biến cường nói hắn tin tưởng chính mình có thể làm được mặc thất nguyệt cầm trong tay hộp Nếu bá phụ ngủ hạ như vậy ta ngày mai lại đi tìm hắn đi ngày hôm sau đi gặp chiến vương thời điểm Hắn tinh thần hảo rất nhiều, hơn nữa kia ra thì tốt kỳ cục, cả người tuổi trẻ mười tuổi, cùng sở thiên dực ở bên nhau, chỉ sợ sẽ bị người cho rằng là huynh đệ mà không phải phụ tử, nhìn đến như thế nét mặt tỏa sáng phụ vương, sở thiên dực đều phải ghen ghét đỏ mắt. Mặc thất nguyệt lấy ra hộp nói, tới tay, ta liền biết, thất nguyệt ra, ngựa, tuyệt đối không có vấn đề, chiến vương cười nói, hắn mở ra hộp lấy ra bên trong bản đồ, sau đó nói. Đây là mặt khác một chương bản đồ sao, thất nguyệt tính toán như thế nào làm, mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống lấy qua bản đồ nói, không này không phải mặt khác một nửa bản đồ, cái này là giả mạo, chính là ta nhìn không ra không đúng chỗ nào a tính chất cùng nhan sắc đều cùng kia một chương giống nhau như đúc, mặc thất nguyệt ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nói, chính là, chỗ hổng rõ ràng cùng kia một chương không ăn khớp, chúng ta đều quá coi thường phong ra. vật như vậy sao có thể dễ dàng như vậy bị người đoạt đi vương ra không hào không hào lúc này đột nhiên có người tới truyền đưa tin chiến vương nhíu mày nói rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì tối hôm qua phong gia tao ngộ cường đạo bị trộm đi chuyện quan trọng hơn nữa hơn nữa thị vệ cấp một đầu mồ hôi nóng thoạt nhìn là phát sinh đại sự còn sẽ không nói a ấp a ấp úng làm gì nhanh lên nói chiến vương cả giận nói hơn nữa hơn nữa kia cường đạo xâm nhập phong thiếu chủ tu luyện địa phương đánh lén phong thiếu chủ tàu hỏa nhập ma thiếu chút nữa giết hại phong thiếu chủ phong gia chủ giận dữ muốn hướng chiến vương mượn nhân thủ toàn thành tìm tòi cái gì ngươi là nói phong gia kia tiểu tử thiếu chút nữa tàu hỏa nhập ma phượng khải thiên chỉ sợ muốn chọc giận điên rồi a ah ha ah ah ha ah, bọn thị vệ xấu hổ vương gia hiện tại không phải vui sướng khi người gặp hỏa thời điểm a Hắn vừa định nói cái gì đó, mặc thất nguyệt lại mở miệng, hiện tại phong giật hiên thế nào, toàn bộ la kinh sở hữu dược sư đều thỉnh đi qua, ngay cả trong cung ngự y cũng bị hoàng thượng phái đi qua, chính là hiện tại lại sinh tử không biết. Thất nguyệt, ngươi chiến vương còn không có nói ra, màu tím thân ảnh chợt lóe mặc thất nguyệt như cũ rời đi, chiến vương bỗng nhiên nhớ tới, phong gia kia tiểu tử, đã từng là thất nguyệt vị hôn phu. bất quá bất quá nghe nói lúc trước còn nghi lui thất nguyệt hôn đến nỗi ở giữa đã xảy ra sự tinh di chiến vương không rõ ràng lắm dù sao hai người hôn ước đã sớm giải trừ hắn chết cũng cung hảo a thất nguyệt còn khẩn trương hắn làm gì sở thiên dực phụ họa nói đúng vậy đã chết càng tốt không hổ là phụ tử hai người tưởng không sai biệt lắm thất nguyệt từ từ ta a sở thiên dực đuổi theo la kinh trên đường phố một con màu Trắng mã ở chạy băng băng, đương nhiên là mặc thất nguyệt đem sở thiên dực bảo mã BMW, cấp bắt cóc, tuy rằng mau, bất quá lại không có thương đến người đi đường, vốn dĩ cho rằng những người đó đi phong ra là vì trộm bảo bối, như vậy một cái thân cư địa vị cao người tuyệt đối sẽ, không đối phong ra người xuống tay chọc, đến một thân tanh, lại không có nghĩ đến thế nhưng bị thương phong ra thiếu chủ, chính mình thật là tính sai, người khác biết trốn tránh, chính là ngânh. Diện mà đến một cái hoa lệ đánh, đến cố kiệu lại dường như không có nhìn đến trước mắt chạy băng băng ngựa dường như, thế nhưng không né không tránh, mặc thất nguyệt mắng thầm, đáng chết mặc thất nguyệt ở khẩn cấp thời khắc dừng lại, mà cố kiệu bên trong một cái tròn tròn một đoàn xốc lên màn xe biến thấy, được mỹ nhân cưỡi ngựa một màng, áo tím phi dương, màu đen tóc dài vũ động, kia tinh xảo dung nhan tuyệt thế vô song, hắn chừng lớn đôi mắt hoàn toàn xem ngây ngốc, ngươi. Chẳng lẽ, Thảo Mỹ A, Mặc Thất Nguyệt muốn đường vòng đi, đột nhiên bên trong người đánh một cái thủ thế, hắn bên người người liền chặn nàng, các ngươi đây là có ý tứ gì, Mạc Thất Nguyệt cả giận nói, nàng chính vội vàng mau chân đến xem phong giật hiên thương thế như thế nào đâu, thế nhưng gặp không biết tốt xấu người tới chặn đường chậm trễ nàng thời gian, đột nhiên có một đoàn thịt từ trên xe ngựa xuống dưới, người va chạm bồn hoàng từ xe ngựa, liền tưởng như vậy đi rồi. Như thế nào thành, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tía sắc lạnh, cái này phì heo thế nhưng là một cái hoàng tử, nàng trên cao nhìn xuống liếc coi hắn nói, như vậy, ngươi muốn như thế nào, bồi ta đi hoa mãn lâu uống vài chén, ta liền tính, ngươi cảm thấy như thế nào, ta cự tuyệt ngươi đây là rượu mời không uống lại thịnh uống rượu phạt, đầy mặt là thịt mỡ mặt trở nên dữ tợn không thôi, các ngươi, đem nàng cho ta bắt được trong phủ đi, vốn dĩ nàng nhanh chóng. Phóng ngựa va chạm người là không đúng, nàng có thể xin lỗi, chính là lại gặp ban ngày ban mặt chuẩn bị cường đoạt dân nữ hỗn chứng hoàng tử, nhìn những người đó vây quanh nàng, mặc thất nguyệt khinh thường cười lạnh, múa may roi ngựa, nàng hiện tại nhưng không có thời gian cùng cái này bại hoại lãng phí thời gian, nhìn đến mặc thất nguyệt phải đi, cái này hoàng tử thế nhưng nóng nảy, xông lên đi chặn mặc thất nguyệt, ngươi không chuẩn đi, ta chính là la á quốc đại hoàng. Tử, là á quốc đích trưởng tử, ngươi cũng dám không nghe mệnh lệnh của ta, nghe nói đại hoàng tử là khi dễ sở thiên tề khi dễ nhất thảm một cái, hắn vừa nói ra mặc thất nguyệt thân phận mặc thất nguyệt liền càng thêm bực bội, trực tiếp cưỡi ngựa vọt qua đi, a đại hoàng tử hoàn toàn không nghĩ tới mặc thất nguyệt sẽ to gan như vậy, thế nhưng cưỡi ngựa ở hắn trên người bước qua đi, hắn vội vàng ngã xuống đất tránh ra, chính là cuối cùng mã lui về phía sau lại vừa vặn dẫm. Tới rồi hắn yếu hại, a a thê lương vô cùng thanh âm, ở toàn bộ trên đường phố vang lên, làm người nghe xong sởn tóc gáy, mà mặc thất nguyệt như cu cưỡi ngựa đã đi xa, mặc thất nguyệt vuốt truy phong đầu nói, truy phong, ngươi vừa rồi dẫm tới rồi cái gì? Hắn như thế nào kêu thành như vậy, nàng đương nhiên sẽ không ở là á quốc, đem đại hoàng tử quang minh chính đại giết chết gặp phải phiền toái chỉ là làm hắn đã chịu một chút giáo huấn mà thôi, ai biết hắn trốn. Màn mau, vốn dĩ chỉ là tưởng dẫm lên hắn một chân, hiện giờ giống như đoán sai địa phương, mặc kệ dẫm đến nơi nào, kêu lớn tiếng như vậy vậy đại biểu người còn chưa có chết, không chết liền hảo, nàng hiện tại muốn đi làm chính sự, mà đi ngang qua nam nhân nhìn đại hoàng tử thảm dạng, tức khắc gian cảm thấy toàn thân rét run, thả rằng đắc tội tiểu nhân cũng không thể đắc tội nữ nhân a, thật sự tàn nhân a. Mặc thất nguyệt cưỡi ngựa tới rồi phong ra cửa, đang muốn muốn vào đi, liền bị ngăn lại tới, không biết vị tiểu thư này tới phong ra là vì chuyện gì, ta tới tìm phong giật hiên, thiếu chủ đến nay hôn mê bất tỉnh, còn thỉnh tiểu thư không cần quấy giày, này la kinh rất nhiều nữ tử mỗi ngày quan tâm chăm sóc vì tới tìm thiếu chủ, nữ nhân này sinh tuyệt mỹ phi phàm, lại không có nghĩ đến cũng là cùng những cái đó nữ tử giống nhau, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Mặc thất nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải tắt thở, như vậy hết thảy, đều hảo thuyết. Người nữ nhân này nói cái gì, thế nhưng dùng nói chỉ là hôn mê bất tỉnh, thị vệ tức giận không thôi, hiện tại, mang ta đi xem các ngươi thiếu chủ, không được phong ra cũng không phải là ai đều có thể đủ đi vào, đặc biệt là tối hôm qua ra như vậy sự tình, sao lại có thể phóng người lai lịch không do tiến vào. muốn tiến cái môn đều rong dài mặc thất nguyệt nhíu mày nói các ngươi đây là bức ta xông vào sao gia chủ hạ quá mệnh lệnh phàm là xông vào phong ra người giết không tha cô nương ngươi không cần so với chúng ta không khí có chút dương cung bạt kiếm nàng là tới cứu người lúc này lại thoạt nhìn nàng như là giết người giống nhau lúc này từ phía sau truyền đến một thanh âm thất nguyệt từ từ ta a rốt cuộc đuổi theo ngươi sở thế tử Sở thiên dực cũng coi như là kinh thành danh nhân, rất ít có người không quen biết hắn, ta bằng hữu mau chân đến xem phong giật hiên, các ngươi đây là muốn làm gì? Sở thiên dực đứng ở mặt thất nguyệt bên người cả giận nói, tiểu nhân không biết nàng là sở thế tử ngươi bằng hữu, thỉnh sở thế tử chuộc tội. Rốt cuộc nhà bọn họ gia chủ còn muốn mượn chiến vương ra cũng đi bắt người, cái này sở thế tử là ta trăm triệu đắc tội không được, kia còn không cho chúng ta đi vào. nếu là chúng ta đi vào đã muộn phong giật hiên kia tiểu tử đã tắt thở chỉ sợ các ngươi mấy cái mạnh đều không đủ bồi mấy cái thị vệ cái kia phẫn nộ a một cái tới nói chỉ là hôn mê bất tỉnh một cái thế nhưng chú bọn họ thiếu chủ tắt thở đây đều là tà người nào a cứ việc phẫn nộ chính là sở thiên dực thân phận bãi tại nơi đó bọn họ không thể không thả người phong giật hiên làm phong gia thiếu chủ bất quá chuyên tâm với tu luyện ở tại phong gia nhất thanh tính bắc uyển lúc này bắc uyển bên trong rót đầy ngự y danh y còn có chút luyện dược sư bọn họ mỗi người đều lắc lắc đầu nhìn bọn họ bộ dáng một cái thoạt nhìn ung dung hoa quý nữ tử cấp đôi mắt đều đỏ vài vị đại nhân các ngươi nói một lời à hiền nhi rốt cuộc làm sao vậy tuy rằng thoạt nhìn tuổi không nhẹ bất quá lại như cu vẫn còn phong vận gắt gao là thượng một chút trang điểm nhẹ Diễm áp hoa thơm cỏ lạ không phải cái gì vấn đề, kỳ nhi, ngươi đừng vội, hiền nhi sẽ không có việc gì. Phòng gia gia chủ phượng khải thiên ôm chính mình thê tử an ủi nói, trộm đồ vật liền tính, thế nhưng bị thương hiên nhi, những cái đó ngự y lắc lắc đầu nói. Lão phu bất lực a chúng ta cũng không có thể ra sức, chỉ có thể xem thanh thiên đại sư, bọn họ nhìn về phía trong đó một cái ăn mặc luyện dược sư trưởng bào. Đeo giả trung cấp luyện dược sư huân chương một cái lão giả, cái này thanh thiên đại sư trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, ta nhưng thật ra có thể vì phong thiếu chủ luyện chế một viên phục nguyên đan làm hắn tỉnh lại, chính là thiếu chủ tàu hỏa nhập ma, khả năng tỉnh lại cũng sẽ tu vi tân phế, phong gia thiếu, chủ, chính là la á quốc nổi danh thiên tài, hai mươi tuổi xuất đầu, lại sắp muốn ổn định cửu cấp. Chính là tạo hóa trêu người, ở hắn muốn đánh sâu, vào kiều cấp thời điểm lại đã xảy ra như thế bất hạnh sự tình. Như vậy một thiên tài Tu Vi bị phế, bọn họ đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Phong phu nhân bưng kín mặt đôi mắt đều nhịn không được chảy xuống tới, cái gì, hiền nhi Tu Vi sẽ bị phế, này, hắn vẫn luôn bởi vì thực lực của chính mình mà cảm thấy kiêu ngạo, nếu là về sau. Không thể tu luyện, hiền nhi như thế nào có thể tiếp thu được. phong phu nhân ta biết tu vi quan trọng chính là mệnh càng quan trọng phong gia chủ ngươi làm quyết định đi thanh thiên đại sư nhìn về phía phong khải thiên phiền toái thanh thiên đại sư nhất định phải cứu hiên nhi nhất định phải cứu phong phu nhân cầu xin tu vi quan trọng chính là nhi tử mệnh càng thêm quan trọng phong gia chủ cũng mở miệng nói thỉnh thanh thiên đại sư cứu tỉnh hiên nhi như vậy ta lập tức luyện chế phục nguyên đan thanh thiên đại sư trả lời Phục Nguyên Đan, ngươi xác định Phục Nguyên Đan có thể cứu tỉnh phong giật hiên sao, lúc này truyền đến một cái cười nhạo thanh, trọng thương hôn mê người ăn xong Phục Nguyên Đan, hoàn toàn cùng ăn xong thạch tín giống nhau, Phục Nguyên Đan là đã chịu trọng thương, chính là còn có ý thức người ăn xong, điều tức thánh võ chi lực chữa trị chính mình thương thế, chính là một cái hôn mê bất tỉnh người như, thế nào có thể điều tức chính mình, một khi ăn xong đi theo đoạt mệnh đan dược không sai biệt lắm. Phong giật hiên chỉ sợ sớm chết sớm siêu sinh, rốt cuộc là ai ở hồ ngôn loạn ngữ, thanh vân đại sư nổi giận, hắn là một cái, lập tức muốn đột phá trở thành cao cấp luyện dược sư, trung cấp luyện dược sư, liền tính là hoàng gia quý tộc, đôi hắn nói chuyện đều là khách khách khí khí, nơi nào có người dám như vậy trào phúng hắn, là ta, thánh thiên đại sư còn có những cái đó ngự y, còn có Phong, gia chủ hai vợ chồng đồng thời nhìn phía kia một cái thình lình xảy ra nữ tử. Mạo so hoa kiều, giống như minh nguyệt, mỹ lệ không giống thế gian này người, như vậy một cái mỹ lệ nữ tử, lại không cuồng vọng vô cùng đắc tội một người cao quý luyện dược sư, chỉ sợ cũng chỉ là sinh mạo mỹ bao cỏ mà thôi. Phong phu nhân nhìn chầm chằm mặc thất nguyệt kia một khuôn mặt, hình như là giống như đã từng quen biết giống nhau, mặc thất nguyệt trực tiếp bỏ qua kia nổi giận Đùng đùng thanh thiên đại sư, đi tới kia một cái ôn nhuận thanh niên nam tử trước mặt nói. Ngươi hẳn là chính là phong gia chủ đi, hắn có một chương so phong giật hiên muốn thành thục sai tuấn giật mặt, cho nên thực dễ dàng nhận ra, không thể không nói kinh thành mấy đại quý tộc di truyền gen đều là cực kỳ tốt. Không biết vị tiểu cô nương này tới chúng ta phượng ra là vì chuyện gì, cái này tiểu cô nương vừa ra tới hắn liền cảm giác được một loại lực áp quần hùng khí. Chàng, rất khó tưởng tượng như vậy, khí chàng sẽ xuất hiện tại như vậy một người tuổi trẻ tiểu cô nương trên người. nàng nói ẩu nói tả phản bác thanh thiên đại sư nói là có chút đường đột chính là nàng này một đôi đen nhánh lộng lẫy con ngươi lại vô cùng trầm tĩnh giống như nàng nói chính là sự thật giống nhau ta là tới tìm phong giật hiên đúng vậy phong thúc thúc phong giật hiên kia tiểu tử thế nào nhanh lên làm chúng ta qua đi xem hắn đi ngươi nếu là chờ này đàn lang băng cứu người phong giật hiên chỉ sợ ly chết không xa đuổi theo sở thiên dực cười nói Chính là vừa nói lời nói lại đem những cái đó các ngự y khí chết khiếp. Chiến vương gia tiểu tử, phong gia chủ không quen biết mặc thất nguyệt, chính là lại nhận thức sở thiên dực. Những cái đó ngự y nhìn sở thế tử như thế khinh thường bọn họ, là dám giận mà không dám ngôn. nay sở thế tử chính là chiến vương con trai độc nhất, hoàng thượng cũng đối hắn sủng thực, bọn họ nơi đó dám. Đắc tội, bọn họ có thể nhẫn, chính là thanh thiên đại sư thân là. Trung cấp luyện dược sư đã có thể không thể nhịn được nữa, sở thế tử, ngươi vừa rồi kia phiên lời nói, có phải hay không đem lão phu ta cũng mắng đi vào, sở thiên dực cười hì hì nói, ngươi lão còn man có tự mình hiểu lấy sao, không tồi không tồi, sở thiên dực tiểu nhân như vậy dương quang sáng lạn, quả thực đem thanh vân đại sư khí học máu, ngươi ngươi nói cái gì, nghe nói chiến vương phủ sở thế Tử ăn. Chơi chắc táng hoang đường, lại không có nghĩ đến hoang đường đến tận đây, thiên dực, ngươi đừng hổ nháo, phong gia chủ hơi hơi co mày, thanh vân đại sư, chính là duy nhất có thể liền hiên nhi người, nếu là đem hắn cấp đắc tội liền thảm, này chiến vương gia tiểu tử, ngày thường trước nay đều không có gặp qua hắn hướng bọn họ phong gia chạy, như thế nào hiên nhi vừa ra sự thế nhưng tới, ta không có hổ nháo, ta tới là thật sự có việc, thất nguyệt ngươi nói đúng không? Đúng vậy, phong gia chủ, ta muốn gặp phong giật hiên, mặc thất nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, chính là hiện tại hiên nhi hôn mê bất tỉnh, không thể chiêu đãi ngươi, đúng là bởi vì hắn hôn mê bất tỉnh, ta mới đến này, mặc thất nguyệt mở miệng nói, nàng vốn dĩ liền không có tính toán ở La Kinh lâu đãi, chuẩn bị tham gia song luyện dược sư đại hội liền đi tìm Thánh Linh Tuyền, cho nên cũng không có tới phong gia tìm bế quan phong giật hiên, vị tiểu cô nương này, ngươi rốt. Cuộc là ý gì, hôn mê người, nàng thấy lại có thể làm cái gì, sở thiên dực bất đắc dị nói, phong thúc thúc, người khác đều nói ngươi học phú ngũ xa thông minh cơ chí, ngươi như thế nào liền thất nguyệt y tư cũng không biết đâu, thất nguyệt là muốn thấy phong giật hiên, thuận tiện cứu hắn, ngươi cứu hiên nhi, phong khải thiên đánh giá trước mắt cái này xinh đẹp nữ tử, nhiều người như vậy đều không có biện pháp cứu hiên nhi, muốn nói này một cái cùng hiên nhi giống nhau. Đại người có thể cứu hiên nhi, hắn sao có thể sẽ tin tưởng, thanh thiên đại sư nghe được mặc thất nguyệt nói phá lên cười, a ha ha ha, ngươi nói ngươi có thể liền phong thiếu chủ, hiện tại phong thiếu chủ tình huống, chứ bỏ cho hắn ăn vào phục nguyên đan còn có khả năng cứu tỉnh, liền tính là luyện dược tông sư chỉ sợ cũng bó tay không biện pháp, ngươi cái này tiểu nha đầu có thể có biện pháp nào, hừ, liền tính các ngươi đều không có biện pháp, thất nguyệt cũng có biện pháp. Thất Nguyệt liền phụ hoàng trên người như vậy khó thu phục độc đều giải khai, sao có thể là bọn họ này đó lang băm có thể so được với, Thất Nguyệt lúc này Phong Phu Nhân kinh ngạc nhìn về phía mặt Thất Nguyệt, ngươi là Nguyệt Nhi, khó trách giống như, Phong Phu Nhân đánh giá mặt Thất Nguyệt kia một khuôn mặt, nàng mới nhớ tới này, một khuôn mặt cùng hơn hai mươi năm không có gặp mặt bạn tốt có sáu bảy phân giống, Phong Phu Nhân kích động lôi kéo mặt Thất Nguyệt, tay nói, thục gì sớm nên phát hiện. Nhìn trước mắt cái này kích động phụ nhân, mặc thất nguyệt nhớ tới lúc trước chính mình hôn ước nguyên do, lúc trước chính mình mẫu thân đã cứu Phong phu nhân một mạng, hai người trở thành bạn tốt, sau đó liền đính hôn từ trong bụng mẹ. Phong giật hiên lúc trước muốn từ hôn cũng là gạt hắn mẫu thân, bất quá kia đã là chuyện cũ, hiện tại quan trọng nhất chính là cứu Phong giật hiên. Ta mau chân đến xem Phong giật hiên bệnh tình, ta có lẽ có thể cứu hắn. Phong gia chủ hòa phong phu nhân nếu tin tưởng ta nói, làm ta đi xem phong giật hiên tốt không, phong phu nhân mắt có mờ mịt chi khí, hiển nhiên là cảm giác được mặc thất nguyệt xa cách có chút mất mát, nguyệt nhi tới xem hiên nhi đương nhiên không có vấn đề, hiên nhi lúc trước chính là ngàn dặm xa xôi đi tham gia chiêu thân, chính là lại mất mát đã trở lại, nếu là hiên nhi biết người tới xem hắn, hắn nhất định sẽ thật cao hứng, phong phu nhân chỉ là ở cao. hứng mặc thất nguyệt quan tâm phong giật hiên đối với nói mặc thất nguyệt có thể cứu phong giật hiên nàng cũng không tin hiện tại nguyệt nhi là không có nhìn đến hiên nhi thường thế như vậy nghiêm trọng mới nói ra lời này như vậy đa tạ phong phu nhân nguyệt nhi đi theo ta phong phu nhân lôi kéo mặc thất nguyệt tới rồi phong giật hiên phòng bên trong bố trí điển nhã ngắn gọn mà phong giật hiên hơi thở suy yếu nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt Không thấy liếc mắt một cái, Phong Phu Nhân liền nhịn không được rơi lệ, mặc thất nguyệt đến gần vì Phong giật hiên bắt mạch xem xét hạ bệnh tình, thật sự có chút nghiêm trọng, cho dù đem ngày mệnh nhật về, chỉ sợ về sau cũng không thể đủ tu luyện, lấy Phong giật hiên kiêu ngạo, đời này nếu là không bao giờ có thể tu luyện, này đối với hắn tới nói, chỉ sợ hẳn phải chết còn muốn khó chịu, Phong Phu Nhân, chúng ta đi ra ngoài cùng Phong gia chủ nói chuyện đi, mặc thất nguyệt đi. Ra ngoài, nhìn về phía phong gia chủ nói, phong gia chủ, phong giật hiên hắn luyện công gia đường rẽ, hơn nữa thu được bị thương nặng, liền tính là có thể tỉnh lại, đời này đều không thể tu luyện. Vậy đại biểu cho phong gia kia cao cao tại thượng thiếu chủ, sẽ bị nhốt đánh vào địa ngục, thân là một cái phế vật, cho dù là phong gia gia chủ duy nhất nhi tử, chỉ sợ cũng sẽ bị cướp đoạt thiếu chủ chi vị. Bởi vì phong gia, không có khả năng làm một cái phế vật đương gia chủ, phong. Gia chủ trong mắt có chút đau, vì chính mình nhi tử tương lai lo lắng, hiền nhi mệnh quan trọng, chính là nếu luyện chế ra tới 13 cấp ngàn linh đan chữa trị hắn thương thế, sau đó luyện chế ra ngưng thánh đan nói, phượng giật hiên có thể tiếp tục tu luyện, mặc thất nguyệt nói rơi xuống, thánh thiên đại sư bén nhọn nói, 13 cấp ngàn linh đan, ngươi cho rằng 13 cấp ngàn linh đan như vậy hảo luyện chế sao, thành sơn đại sư ý tứ là ngàn linh đan có thể cứu, hiền nhi. Nếu là như thế nói, như vậy vô luận, như thế nào hắn đều phải thỉnh luyện dược hiệp hội hội trưởng tới liền hiên nhi, phong gia chủ, ngàn linh đan khả năng đủ chữa trị hết thảy thương thế, chính là ngàn linh đan đan phương sớm đã thất truyền, liền tính là hội trưởng cũng không có thể ra sức, so chi phục nguyên đan, ngàn linh đan tốt hơn gấp trăm lần, có thể làm phong thiếu chủ thương thế rất tốt, trăm phần trăm tỉnh lại, chính là kia còn cần đan phương A, hơn nữa. Yêu cầu một cái cao cấp luyện dược sư thậm chí một cái luyện dược tông sư, ta có đan phương, bất quá ta còn cần một vị linh dược, ngàn năm linh liên, ngàn năm linh liên, ta phong ra kho hàng bên trong liền có, ta lập tức muốn người đi lấy, phong ra chủ sắc mặt vui vẻ, ngàn năm linh liên bị đưa lại đây, như vậy thuần khiết ngàn năm linh liên, làm thanh sơn đại sư nhìn đều thèm nhỏ rãi không thôi, đã sớm biết phong ra có cái này thứ tốt chuẩn bị lúc này đây cứu phong. Thiếu chủ thời điểm đưa ra điều kiện tác muốn ngàn năm linh liên, lại không có nghĩ đến người tới a lập tức phái người đi thỉnh luyện dược sư hội trưởng, nói chỉ cần hắn có thể tới, ta phong ra đáp ứng hắn bất luận cái gì điều kiện. Thành sơn đại sư chỉ là trung cấp luyện dược sư mà thôi, không có cái kia thực lực luyện chế 13 cấp đan dược, lúc này mặc thất nguyệt lại mở miệng nói, phong gia chủ, không cần, nếu là ta nói, như vậy đan dược từ ta luyện, phong giật. Hiên cũng từ ta cứu, bọn họ toàn bộ đều kinh ngạc vô cùng nhìn mặc thất nguyệt, đây chính là mười ba cấp đan dược a, không phải ba cấp đan dược, nàng một cái nho nhỏ nữ hoa, sao có thể luyện chế đến ra, A ha ha, ngươi có thể luyện đến ra mười ba cấp đan dược, ngươi nếu là luyện đến ra nói ta Thanh Sơn về sau liền vì làm trâu làm ngựa, Thanh Sơn đại sư chào phúng cười, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. đây chính là ngươi nói ngươi thật sự có thể luyện chế mười ba cấp đan dược phong gia chủ thanh âm có chút run rẩy lần đầu tiên như vậy thất thố nếu là thất bại kia chính là một gốc cây ngàn năm linh liên còn có phong thiếu chủ mệnh tiểu nha đầu ngươi nhưng gánh vác khởi nếu ta cứu không được phong giật hiên như vậy ta đem ta nảy mệnh bồi thượng mặc thất nguyệt tự tin nói trước mắt nữ tử như vậy tự tin Như vậy lóa mắt, làm người đánh đáy lòng cảm giác được chấn động, sở thiên dực lôi kéo mặc thất Nguyệt nói, thất Nguyệt, nếu bọn họ không tin ngươi, ta xem chúng ta vẫn là đi thôi, ngươi lại không nợ phong giật hiên cái gì, hắn muốn chết thì chết, muốn phế liền phế, cùng chúng ta không có bao lớn quan hệ, phu quân phong phu nhân lôi kéo chính mình trượng phu nói, phu quân, ta tin tưởng Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi là long toàn nữ Nhi. kia một cái thần bí tuyệt thế nữ tử, có này mẫu tất có này nữ, nàng tin tưởng nguyệt nhi, phong khải thiên vẫn luôn đối chính mình phu nhân thiên y bách. Thuận, nghe được hắn phu nhân như vậy nói, hắn quyết định bất cứ giá nào, hảo, ta tin tưởng ngươi, nếu ngươi tìm chết, như vậy tùy ngươi, thanh vân đại sư hử lạnh nói, nếu ta thắng, làm trâu làm ngựa, đây chính là ngươi nói, nơi này nhiều người như vậy, ngươi nhưng nhưng thật ra không cần đổi ý. Mặc thất nguyệt hài hước nhìn thanh vân đại sư, nếu là ngươi thất bại, ngươi bồi thượng ngươi mạnh, ngươi đến lúc đó cũng không nên đổi ý thanh vân đại sư chừng mắt hắn, như, vậy một tiểu nha đầu có thể luyện ra thất truyền 13 cấp ngàn linh đan, sao có thể, trước nay đều không có xuất hiện quá như vậy tuổi trẻ cao cấp luyện dược sư, cho nên nàng có thể luyện chế ra 13 cấp đan dược là, không có khả năng sự tình, mặc thất nguyệt tiếp nhận ngàn năm linh liên. Sau đó lấy ra mặt khác yêu cầu linh thảo, đứng mũi chịu sao chính là thiên linh quả, thiên linh quả, nhìn đến thiên linh quả thanh sơn đại sư đều tưởng tiến lên đoạt đi rồi, cả giận. Nói, tiểu nha đầu, ngươi nếu là thất bại, liền tính ngươi không muốn chết, ta cũng muốn giết ngươi, như vậy linh dược liền phải như vậy bị lãng phí. sinh vì luyện dược sư thanh sơn đại sư thật sự tức giận không thôi, từng cái dược liệu lấy ra tới lúc sau phóng hảo. Phong gia chủ nói, ta lập tức làm người chuẩn bị lò luyện đan cùng đan hỏa, bất quá mặc thất nguyệt lại phất phất tay nói, không cần, phốc một đoàn màu đỏ sậm ngọn lửa xuất hiện ở nàng trước mặt, thanh, sơn đại sư ám đạo, thế nhưng là thú hỏa, cái này tiểu nha đầu xem ra thật sự có chút ít bản lĩnh, bất quá quá mức cùng vọng thế nhưng muốn khiêu chiến 13 cấp đan dược, trung quy sẽ thua thực thảm, màu đỏ sậm ánh lửa lay động. Tuyệt thế vô song gương mặt phía trên lộ ra vô cùng tự tin thần sắc, phảng phất có thể làm thiên địa thất sắc, mặc thất nguyệt lấy ra từng cái linh dược ném vào hỗn độn huyền hỏa bên trong, thành sơn đại sư quát, tiểu nha đầu, ngươi đang làm gì? Hỗn chứng sự, lò luyện đan đều không cần, như vậy đem linh dược ném vào đi, đây là luyện đan vẫn là thiêu thảo dược A, đương luyện đan là chơi đồ hàng sao, đương hắn nhìn đến mặc thất nguyệt muốn đem thiên linh quả ném vào đi thời điểm. Hắn đã không thể nhịn được nữa muốn xông lên đi ngăn cản mặc thất nguyệt, sở thiên dực dành trước chắn Thanh Sơn Đại Sư trước mặt nói, Thanh Sơn Đại Sư, ngươi đừng kích động sao, ngươi sợ thua cũng không thể như vậy cấp thất nguyệt ngáng. Chân không phải sao, Thanh Sơn Đại Sư tức giận đến hộc máu A, ngươi đây là ngậm máu phun người, ngươi cái này ăn chơi chắc táng bại hoại biết cái gì, dù sao không chuẩn ngươi đi quấy giày thất nguyệt. lão đông tây ngươi cho ta chừng lớn đôi mắt hảo hảo nhìn này vừa thấy thành sơn đại sư thiếu chút nữa kinh té xỉu hắn thấy được mặc thất nguyệt đem lấy đủ loại linh dược ném vào mồi lửa chính là ném vào mồi lửa thời điểm những cái đó linh dược cũng không có bị đốt thành cha ngược lại ở chậm rãi huyền phủ ở không trung bị tinh luyện dung hợp trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy thủ đoạn a như vậy khống hỏa năng lực yêu cầu tinh thần lực căn bản là vô pháp dự toán Nàng nàng rốt cuộc là như thế nào làm được, đối với người khác tới nói khống hỏa là cái kỹ thuật sống, chính là hỗn độn huyền hỏa là nàng bản mạng khế ước thú huyền bản mạng ngọn lửa, hoàn toàn giống như nàng trong thân thể một bộ phận giống nhau, thao tác lên, có thể tùy tâm sở dục, dung đan, thanh sơn đại sư mở to hai mắt nhìn, thành công cùng thất bại thời khắc mấu chốt tới rồi, lúc này hắn dường như so mặc thất nguyệt còn muốn kích động. Hắn hiện tại không biết là hy vọng mặc thất nguyệt thắng vẫn là mặc thất nguyệt thua, nếu thật sự thành công nói, như vậy hắn hoàn toàn là chứng kiến một cái luyện đan kỳ tích. Nếu thua nói, như vậy hắn không cần làm như làm mã, ngưng đan, liền mạch lưu loát, 13 cấp đan dược, đối với mặc thất nguyệt tới nói một chút đều không khó, đan một ngưng, dược hương vị tán phát ra tới, di nhân tâm tỉ mùi hương, làm người cảm giác được từ đáy lòng thoải mái, ngọn lửa tan đi. Không chung để lại ba viên màu trắng đan dược, mượt mà hoàn mỹ, thanh vân đại sư cả người đều run rẩy lên, có chút ngự ý nói, này thật là mười ba cấp đan dược sao, như vậy tuổi trẻ cao cấp luyện dược sư, bọn họ đều cảm thấy thế giới này muốn điên cuồng, làm cho bọn họ này đó cả đời đều chỉ là sơ. Cấp luyện dược sư lão gia hỏa sao mà chịu nổi a? đúng vậy, không có khả năng, ngươi xác định đây là ngàn linh đan. thanh vân đại sư vọt đi lên rốt cuộc ngàn linh đan đan phương sớm đã thất truyền đã mấy trăm năm không người luyện chế quốc ngàn linh đan trời biết đây là không phải thật sự chính là kia đan chứa là mười ba cấp đan dược bộ dáng có phải hay không thật sự chờ đến cấp phong giật hiên ăn vào đan dược hết thảy liền có thể chân tướng đại bạch không phải sao mặc thất nguyệt nhướng mày nói sau đó hướng phong giật hiên trong phòng đi đến thánh thiên đại sư gấp không chờ nổi vọt đi vào Mà phong gia chủ bọn họ hai vợ chồng cũng kích động theo đi lên, còn lại dược sư ngự ý cũng theo đi lên, mặc thất nguyệt cầm ngàn linh đan bẻ ra phong giật hiên miệng, sau đó đi ngàn linh đan cấp tắc đi vào, đan dược vào miệng là tan, mấy chục đôi mắt cứ như vậy gắt gao nhìn chầm chằm phong giật hiên, phong phu nhân cũng mong đợi nhìn phong giật hiên. Đối với hắn tới nói, một giây đồng hồ thời gian đều là phi thường gian nan, vì thế nàng nhìn về phía mặc thất nguyệt hỏi. Nguyệt Nhi, ngươi nói hiên nhi hắn nàng lời nói còn không có nói xong, trên giường phong giật hiên đột nhiên trước động lông mi, tức khắc gian phong phu nhân trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Phong giật hiên chậm rãi mở mắt nhìn trước mắt người, mẫu thân, phụ thân lại vừa thấy, thấy được một cái quen thuộc bất quá thân ảnh, chừng lớn đôi mắt nói, thất. Nguyệt, ta đây là không phải trước khi chết ảo giác, hắn thanh âm đang run rẩy. Đây là chết phía trước ảo tưởng ra tới chính mình để ý ngươi đi, Phong giật hiên, ngươi nếu là thật sự đã chết, ta bảo đảm ngươi tuyệt đối không thấy được thất nguyệt. Sở thiên dực hừ lạnh nói, Phong giật hiên hơi hơi ngẩn ra, sở thiên dực, Phong phu nhân vọt qua đi bắt được Phong giật hiên nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi còn hào hảo, cảm giác được mẫu thân lòng bàn tay độ ấm, Phong giật hiên mới thanh, tỉnh rất nhiều, nguyên lai like chính mình còn chưa chết a Phanh lúc này, thanh sơn đại sư quỳ xuống nói, ta thua, ta thua, về sau ta thanh sơn nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, thiên A, thật là ngàn linh đan, nàng thật sự làm được, như vậy tuổi trẻ cao cấp luyện dược sư, quả thực là yêu nghiệt còn có nàng kia thần kỳ khuôn mặt thủ pháp, liền tính là hội trưởng cũng không có khả năng làm được, không, nàng chỉ sợ chỉ là bề ngoài tuổi trẻ mà thôi, rốt cuộc trên thế. Giới này có rất nhiều lão quái vật thích đem chính mình làm cho tuổi trẻ, vị đại nhân này nhất định là cái dạng này, thanh sơn tự mình an ủi nói, hắn hố nghi đánh giá mặc thất nguyệt nói, đại nhân, ta sai rồi, ta không dám hoài nghi thực lực của ngươi, thỉnh ngươi nhận lấy ta đi, thanh sơn cúi đầu, ăn nói khép nép, không còn có lúc trước cao ngạo, người này nhưng thật ra thua khởi, không giống hứa minh hạng người như vậy vô sỉ, mặc thất nguyệt nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn nói, làm. châu làm ngựa liền không cần ngươi tốt nhất chớ chọc ta nếu là về sau hữu dụng đến ngươi địa phương đừng cự tuyệt liền hảo thanh sơn liên tục gật đầu nói hảo hảo hảo không hổ là cao nhân tác phong a ta thân thể chậm rãi phục hồi như cũ phong giật hiên đột nhiên sắc mặt trắng bệch bởi vì hắn phát hiện vận dụng thánh võ tri lực lại phát hiện chính mình căn bản là vô pháp thuyên chuyển ta thánh võ tri lực sắc mặt trắng bệch như tờ giấy hắn hoàn toàn vô pháp Tiếp thu thực lực của chính mình hoàn toàn biến mất như vậy kết cục, phong phu nhân bắt được phong giật hiên, nước mắt như là rớt tuyến chân trâu giống nhau rớt cái không ngừng, phong nhi liền tính không thể tu luyện, người vĩnh viên đều là ta nhất kiêu ngạo nhi tử, mẫu thân như thế an ủi chính mình, chính là phong giật hiên trong lòng như cũ thực hồ thắng, hắn nhìn phía mặt thất nguyệt, vốn định nỗ lực tiếp cận nàng nện bước, chính là hiện giờ lại ly nàng càng ngày càng xa, hiện giờ hắn vĩnh viên đều theo không kịp. Trong lòng thê lương vô cùng, phi thường tuyệt vọng, phụ thân, mẫu thân, các ngươi đều đi ra ngoài, ta muốn yên lặng một chút, từ thiên đường ngã vào địa ngục, tuy rằng may mắn sống sót, chính là hiện giờ lại tâm như đao cắt, mặc thất nguyệt gật đầu nói, ngươi là nên hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước đi ra ngoài, thất nguyệt, ở mặc thất nguyệt muốn xoay người thời điểm sở thiên dực vội vàng bắt được nàng nói, làm ta xem ngươi. cuối cùng liếc mắt một cái, lúc trước chính mình từ hôn, làm hắn lại một lần làm hắn thích cơ hội trở nên xa vời, dừng nam u bên trong, sinh tử cộng hoạn, làm thất nguyệt quảng đi trước ngại, bọn họ có thể làm bằng hữu bình thường, chiêu thân đại hội, hắn bại cho nam nhân kia, bị bại không có một tia đường sống, từ bỏ không nên có ý tưởng chỉ nghĩ có được cường đại thực lực thủ nàng, che chở nàng, chính là hiện giờ ông trời liền cơ hội này đều tước đoạt, như vậy hắn hoàn Toàn không có một chút tư cách tiễn nàng, ngươi ở nói vậy gì đó, phong giật hiên, ngươi mệnh là ta cứu, ngươi chẳng lẽ bởi vì không thể đủ tu luyện biến thành phế tài liền muốn chết sao, như vậy ta sẽ khinh thưởng ngươi, Người như vậy cũng không xứng làm ta mặc thất nguyệt bằng hữu. ngươi hảo hảo bình tĩnh một chút đi, mặc thất nguyệt từ hắn trong tay tránh thoát ra tới, đi ra ngoài, toàn bộ trong phòng, cũng chỉ dư lại phong giật hiên một người, phong giật hiên một. người cố tới ở phòng bên trong bởi vì biến thành phế tài mà tìm chết thất nguyệt sẽ càng thêm khinh thường hắn chính là tuyệt vọng hắn tồn tại lại có thể có cái gì ý nghĩa phong giật hiên ở vào giày vò bên trong như là lâm vào ma chướng bên trong giống nhau phong giật hiên không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm những cái đó ngữ y a dược sư a toàn bộ đều bị phong gia chủ tiễn đi cũng chỉ có thanh sơn đại sư giữ lại Phong gia chủ nói, Nguyệt Nhi, ngươi không phải, nói cái kia ngưng huyền đan có thể cho Hiên Nhi khôi phục tu vì sao, ngươi như thế nào không có cùng Hiên Nhi nói, vẫn là ngưng huyền đan rất khó luyện chế, Hiên Nhi là phong gia mấy trăm năm khó một ngộ thiên tài, như vậy ngã xuống tuyệt đối là phong gia tổn thất, hơn nữa nhìn hắn như vậy tuyệt vọng mất mát bộ dáng, làm cha cũng đau lòng không thôi, nếu là hắn liền này đó đả kích đều không chịu nổi. phong giật hiên hắn về sau lại như thế nào trở thành phong gia gia chủ phong gia chủ hai mắt sáng ngời ngươi là nói có biện pháp ta nếu nói đương nhiên là có biện pháp bất quá ta canh chừng giật hiên từ minh rơi kéo trở về đó là bởi vì phong giật hiên là bằng hữu của ta ta để ý chính là người của hắn trước nay đều không thèm để ý hắn tu vi bất quá các ngươi phong gia thực để ý bộ dáng muốn làm ta luyện chế ra ngưng huyền đan các ngươi phong gia Có thể trả ra cái gì đại giới, sở thiên dực cười, thất nguyệt trước nay đều, không làm lỗ vốn mua bán, cứu phong giật hiên cho dù là vì bọn họ tình nghĩa, chính là cũng không thể đủ làm phong gia nhặt lớn như vậy tiện nghi, vô luận điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần có thể làm hiên nhi khôi phục thực lực, phong gia chủ trầm giọng nói, hắn nhìn mặc thất nguyệt, nữ tử này thực lực xuất chúng, lại ân hoán phân minh. Cho dù để ý hiên nhi, cũng không phải làm chính mình có hại chủ, mà bọn họ phong ra đường đường là á quốc đệ nhất thế gia, lại há. Có thể hoặc chiếm một tiểu nha đầu tiện nghi, mặc thất nguyệt cười nói, quả nhiên là phong gia chủ, đủ sảng khoái, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta tam kiện chuyện mà thôi. Xanh miết giống nhau ngón tay ngọc dựng thẳng lên, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, việc đầu tiên đâu, chính là cùng ta tìm thánh linh thủy, còn có xanh đen quả. Diễm vào rừng làm cướp mặc thất nguyệt báo thượng một đống dược linh dược, này đó đều là luyện chế ngưng huyền đan sao, phong gia, chủ hỏi, thánh linh thủy là ta yêu cầu, hy vọng phượng gia chủ có thể huynh tấn phong gia chi lực cho ta tìm được, mặt khác chính là luyện chế ngưng huyền quả dùng, đến nỗi mặt khác điều kiện, ta nghĩ tới sẽ nói cho phong gia chủ, tìm được dối này đó linh dược lúc sau đi chiến vương phủ cho ta biết, mặc thất nguyệt đứng lên chuẩn bị rời đi. Phong phu nhân vội vàng hô, nguyệt nhi, ngươi có thể hay không lưu lại, hiền nhi hiện tại rất thấp lạc, phong phu nhân, nhân, sinh từng có không được khảm, ở ta không có luyện ra ngưng huyền đan phía trước còn thỉnh ngươi không cần nói cho hắn, miễn cho hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Phong phu nhân cúi đầu, nàng đương nhiên cũng biết, 13 cấp đan dược cũng không phải là như vậy hảo luyện chế, nếu là cấp hiền nhi hy vọng lại cho hắn hy vọng. hắn sẽ càng thêm tuyệt vọng mặc thất nguyệt cùng sở thiên dực về tới chiến vương phủ đồng thời cũng đi theo một cái cái đuôi thanh sơn đại sư tuyên bố muốn trở thành chiến vương phủ thường chú luyện dược sư cái này làm cho chiến vương vui sướng không thôi phong gia không hổ là la á quốc đệ nhất thế gia ngày hôm sau liền thông chi mặc thất nguyệt nói tìm đủ trừ bỏ thánh linh thủy ở ngoài đồ vật mặc thất nguyệt đi trước phong gia tới phong gia sân thời điểm Mặc thất nguyệt thế nhưng thấy được Phong giật hiên ở luyện kiếm, lúc này hắn không hề sắc mặt tái nhợt, đã khôi phục một cái nhẹ nhàng chọc thế công tử bộ dáng. Lúc này đột nhiên tới một cái tam giác mắt nam nhân, nhìn Phong giật hiên cười nhạo nói, đã trở thành phế vật luyện cái gì kiếm, liền tính ngươi luyện lại hảo, một cái một bậc tu luyện giả liền có thể đánh bại ngươi. Phong giật hiên thu hồi kiếm, trực tiếp làm lơ hắn, từ biết hắn biến thành phế vật lúc sau. Phong gia có không ít người tới cười nhạo hắn, thám hại nàng, một ngày thời gian hắn sinh hoạt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, rất nhiều ngày thường đối hắn A-dua nịnh, hót người, hình như là thay đổi một khuôn mặt giống nhau, hắn cũng thấy rõ ràng những người đó là thật sự để ý hắn, những người đó chỉ là nhìn chúng hắn thiên tư cùng địa vị, những người này đối hắn tạo không thành cái gì thương tổn, trong một đêm hắn nghĩ thông suốt. Cho dù hắn biến thành phế tài, thất nguyệt xem hắn ánh mắt như cũ, chính là nếu là nếu hắn bởi vì biến thành phế tài mà tự cam hạ nói, như vậy thất nguyệt tuyệt đối sẽ khinh thường hắn, cho nên, hắn không thể tuyệt vọng, cho dù hắn không thể tu luyện, hắn phong giật hiên như cũ là phong giật hiên, phế vật, ngươi cũng dám làm lơ ta, trở thành phế vật ngươi, như cũ không thể đủ trở thành phong gia thiếu chủ. Cha ta đã nói, quá mấy ngày hắn liền cùng gia chủ nói làm ta đương gia chủ, chờ đến trở thành thiếu chủ, ta nhất định phải làm ngươi hưởng thụ một chút bị người đạp lên dưới chân tư vị, đều bị người dẫm đến hố bò không đứng dậy, còn nghĩ dẫm người khác, có chút người chính là, như vậy không biết lượng sức, sở thiên dực đi ra ngoài, chào phúng nhìn người nọ, ngươi nói các ngươi cũng là huynh đệ a, vì cái gì ngươi liền không sinh này phiên đức hạnh. Nói cách khác ta cũng sẽ không áp lực lớn như vậy, sở thiên dực hài hước nhìn phong giật hiên, trời biết này là á quốc có hắn phong giật hiên hắn thừa nhận rồi nhiều ít áp lực, tuy rằng bọn họ đều là la á quốc thiên tài cấp nhiệm vụ, chính là hắn vẫn luôn sinh hoạt ở hắn bóng ma dưới, đương hắn cực cực, khổ khổ bò đến ngũ cấp đỉnh thời điểm, nhân gia oanh đã đột phá lục cấp, đương hắn mệt chết mệt sống tu luyện đến lục cấp đỉnh thời điểm, hắn nhất minh kinh nhân đột phá thất cấp. Là Á Quốc không ít người thích lấy hắn cùng phong giật hiên làm tương đối, bất quá cuối cùng đến ra tới kết luận chính là, hắn sợ thiên dực không bằng phong giật hiên, nếu không phải hắn tưởng nhìn xem xem, chỉ sợ sẽ bởi vì ghen ghét tu vi dừng bước không trước. Hôm nay nhìn thấy phượng giật hiên không? Phải chỉ tên bị nói thiên tài, mà là phế tài, thật sự không phải giống nhau sảng, sở thế tử, ngươi, tam giác mắt nam tử là phong giật hiên nhị thúc nhi tử phong giật diệp. Điển hình bị phong giật hiên quang hoàn ép tới trong lòng vặn vẹo, nhìn đến phong giật hiên biến thành phế tài sau đó, cảm thấy chính mình nông nô đại xoay người, sau đó ở phong giật hiên trước mặt diễu võ dương Oai lên, đối với sở thiên dực, phong giật diệp tức giận nhưng không dám nói, rốt cuộc hắn cái này, lục cấp hoàn toàn là cho sở thiên dực đưa đồ ăn, hiện giờ còn không dám đắc tội sở thiên dực, làm sao vậy? Đối lời nói của ta có ý kiến a? Không không có sở thiên dực khinh thường nói, liền ngươi cái này túng dạng còn muốn làm phong gia thiếu chủ, phong gia mặt đều bị ném hết, tuy rằng vẫn luôn cho rằng phong giật hiên là cái dối trá ngụy quân tử, bất quá phong giật hiên thoạt nhìn so với hắn thuận mắt nhiều, ngươi hiện tại cho ta mã bất đình để lăn, ta không nghĩ, nhìn thấy ngươi, là là là phong giật diệp liên tục gật đầu, phong giật hiên bất đắc dĩ, nếu là phong gia thật sự giao cho người như vậy trong tay. Chỉ sợ thật sự tiền đồ kham yêu, chính là hắn hắn đã trở thành không thể tu luyện phế tài, cho dù là gia chủ chi tử, những cái đó lão gia hỏa, cũng sẽ không cho phép chính mình như cũ là phong gia gia chủ. Sở thiên dực nhìn đến phong giật hiên cười nói, vốn dĩ cho rằng ngươi cái này ngụy quân tử sẽ chưa gượng dậy nổi, lại không? Có nghĩ đến khôi phục nhanh như vậy? Chỉ bằng điểm này, ta thật sự rất bội phục ngươi, nếu là chính mình lấy làm tự hào thực lực bị hủy. Hắn không biết muốn sống mơ mơ màng màng bao lâu đâu, phong giật hiên, khí sắc không tồi, mặc thất nguyệt đã đi tới, đánh giá phong giật hiên sắc mặt cười nói, ít nhiều thất nguyệt đan dược, bằng không ta cũng sẽ không tốt nhanh như vậy. Lúc này phong ra người đưa tới đồ vật nói, mặc tiểu thư, ngươi phân phó chuẩn bị linh dược toàn bộ, đưa tới, mặc thất nguyệt tiếp nhận những cái đó linh dược, toàn bộ đều nổi lên, không có thiếu, sau đó nhàn nhạt nói. Các ngươi lui ra đi, thất nguyệt còn muốn luyện cái gì dược, ta thân thể có đã không có gì đáng ngại, ngươi không cần vì ta lo lắng, mặc thất nguyệt ngước mắt nhìn phía phong giật hiên nói, ngươi đều không thể tu luyện, còn gọi không có gì trở ngại, phong giật hiên trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, thất nguyệt cũng ghét bỏ ta là một cái phế vật sao, đối với ta tới nói, so với ta nhược đều là phế vật, muốn ghét bỏ ngươi ta tìm liền ghét bỏ ngươi, hà tất chờ tới bây giờ. Mặc thất nguyệt khẩu không buông tha người, sở thiên dực đều phải khóc, ô ô ô, thất nguyệt, nguyên lai nguyên lai nguyên lai hắn cũng là phế vật một con, quá đả kích người, hắn nhất định phải nỗ lực tu luyện, kia chỉ là không thể tu luyện mà thôi, lại không phải vẫn luôn không được, nêu cứu sống ngươi, như vậy đương nhiên muốn liền đến đế. Phong giật hiên hai mắt sáng ngời, kia một đôi trầm tĩnh con ngươi lộ ra kích động chi sắc. Thất nguyệt, ngươi là nói ngươi là nói ta phong mặc thất nguyệt không có trả lời hắn, gọi ra hỗn độn huyền hỏa, sau đó bắt lấy những cái đó linh dược, bắt đầu chuyên tâm luyện dược, phong giật hiên muốn đáp án, nàng sẽ dùng thiết tranh tranh sự thật đi chứng minh cho hắn xem, ngưng huyền đan, 13 cấp đan dược, mặc thất nguyệt trước sau như một nhẹ nhàng đem đan dược cấp, luyện chế ra tới, phong tới phong giật hiên trước mặt nói, ăn xong đi thôi. Phong giật hiên không chút do dự nuốt vào đan dược, chỉ là trong nháy mắt, phong giật hiên cảm giác được chính mình lỗ trống thân thể bên trong, lại tràn ngập thánh võ chi lực, đã từng vô pháp vận dụng thánh võ chi lực giống như sống lại đây, hắn trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, chính là này còn chưa đủ, trong thân thể thánh võ chi lực càng thêm tràn đầy, còn có tiếp tục tăng lên chi thế phong khải, thiên còn có phượng phu nhân, tại hạ mọi người đưa xong dược lúc sau chuẩn bị lại đây xem nhi tử. Chính là một đạo liền cảm giác được một cổ cường hãn hơi thở, phong phu nhân mở to hai mắt nhìn nói, hiên nhi làm sao vậy, hiên nhi ở thăng cấp, thăng cấp thứ chín cấp, luôn luôn bình tĩnh phong thiên khải lúc này cũng kích động không thôi. Một ngày thời gian hắn liền khắc sâu nhận thức đến chính mình nhi từ trở thành phế tài là, cỡ nào nghiêm túc, gia tộc bên trong những cái, đó đối hắn cung cung kính kính người, đều tới châm trọng mỉa mai lên. Này còn chỉ là một ngày mà thôi, nếu là thời gian lâu rồi, còn không biết bọn họ sẽ nhắc lên cái gì sóng gió tới. Hắn không nghĩ nhi tử chịu người khi dễ, cho nên hy vọng mặc thất nguyệt có thể làm chính mình nhi tử khôi phục. Chính là không nghĩ tới mặc thất nguyệt chẳng những làm con hắn khôi phục, hơn nữa thế nhưng còn làm hắn đột phá thứ 9 cấp. Này tuyệt đối là kỳ tích A, hơn nữa lấy hiên nhi tuổi tác. Đột phá thứ 9 cấp ở La Á Quốc tuyệt đối là đứng đầu thiên tài. Chỉ là đột phá thứ 9 cấp đã đủ làm người kinh ngạc, chính là Phượng Giật Hiên lại cảm thấy còn không có dừng lại, vẫn luôn tiêu tới rồi cửu cấp trung dai. Phong Giật Hiên vô cùng hoảng sợ tiếp thu giả sự thật này, một ngày thời gian từ thiên đường ngã vào địa ngục sau đó ở về tới thiên đường, phật Phồng thật sự đại khiêu chiến hắn trái tim. Hắn hưng phấn vô cùng nhìn về phía mặt thất Nguyệt nói, thất Nguyệt, cảm ơn ngươi, thật sự thực cảm tạ ngươi. ta cứu ngươi các ngươi phong gia là muốn trả giá đại giới cho nên ngươi không cần cảm tạ ta có phải hay không phong gia chủ mặc thất nguyệt liếc hướng một bên phong gia chủ chính là vô luận như thế nào chúng ta phong gia đều phải cảm tạ ngươi ta cũng muốn cảm tạ ngươi phong gia chủ trầm giọng nói thử hỏi thiên hạ cái nào luyện dược sư có thể làm được này một bước chỉ sợ là la á quốc luyện dược đệ nhất nhân luyện dược hiệp hội hội trưởng. Cũng vô pháp làm hiên nhi khôi phục liên tục đột phá hai giai phong phu nhân cũng vô cùng kích động nhìn về phía mặt thất nguyệt, thất nguyệt, ngươi liền không cần khiêm tốn, thục gì thật sự cảm tạ ngươi. Ngao ngao ngao lúc này, một cái tiếng sói chu đánh vỡ bọn họ nói chuyện, sở thiên dực ai oan đến cực điểm, ô ô ô, vì cái gì, ngươi thế nhưng lập tức đột phá hai giai quá không công bằng, thất nguyệt, ngươi cũng cho ta ăn một cái ngưng, huyền đang được không? Phong giật hiên càng ngày càng dẫn đầu ta, ta không cam lòng a, sở thiên dực đấm ngực rậm chân a, lúc này đây mặc thất nguyệt luyện ra tới, cũng là ba viên đan dược, mặc thất nguyệt cười nói, hảo a, ngươi tưởng cái biện pháp tàu hỏa nhập ma, ta liền cho ngươi ăn huyền ngưng đan, không đến loại này đặc thù tình huống, bố trí tử địa rồi sau đó, ngưng huyền đan căn bản là không có cái này tác dụng hảo đi, a sở thiên dực thất vọng cúi đầu, hắn nhưng, không nghĩ tẩu hỏa nhập ma, xem ra hay là nên làm đến nơi đến chốn tu luyện a. phong giật hiên thân thể cơ bản không ngại, tu vi cũng nâng cao một bước, lúc này mặc thất nguyệt hỏi, phong giật hiên, làm ngươi tẩu hỏa nhập ma còn có trọng thương người của ngươi, ngươi xác định là đêm đó thượng thích khách sao, ngươi đang bế quan thất tu luyện, nghe nói thích khách là tới trộm đồ vật, như thế nào sẽ xâm nhập tu luyện thất đối với ngươi xuống tay, những người đó mục tiêu minh, Sát, không có lý do gì đồ tăng phiền toái. phong gia chủ gắt gao cau mày, mấy ngày này hắn, bởi vì phong gia vào thích khách còn có phượng giật hiên thương làm cho sức đầu mẻ chán, cũng không có nghĩ nhiều, lúc này mới phát hiện rất có vấn đề, hắn biết những cái đó thích khách là vì cái kia đồ vật, thật sự không có lý do gì ở xâm nhập một cái hắn thư phòng, rất xa địa phương bế quan thất đi tập kích hiên nhi, chẳng lẽ là phong gia chủ kia một đôi ôn hòa con ngươi bên trong. hiện lên một tia âm vụ lúc này phong giật hiên cũng mở miệng nói người kia tuy rằng che mặt bất quá ta cũng cảm thấy kia thân pháp tương đối quen thuộc chỉ sợ thế nhưng không phải bởi vì ngoại lai người mà là bởi vì người trong nhà đem con hắn hại thành như vậy vẫn luôn thực ôn nhu phong phu nhân giận dữ phong thiên khải nhất định phải tìm ra kia một cái hại phong nhi người ta nhất định phải đem hắn đại tá tam khối sở thiên dực cùng mặc thất nguyệt ngây dại vẫn Luôn ôn nhu phong phu nhân thế nhưng có như vậy biêu hãn thời điểm, ha ha a cái kia phong phu nhân nhìn ngốc lăng hai người có chút ngượng ngùng, trước mặt ngoại nhân nàng chính là vẫn luôn duy trì hoàn mỹ phong cố nhiên hình tượng, cũng chỉ có đối mặt chính mình nhi tử cùng trượng phu thời điểm mới, có thể như thế biêu hãn, nếu đã bại lộ, như vậy liền bại lộ hoàn toàn đi, nàng tiếp tục lớn tiếng nói, phong thiên khải, ngươi rốt cuộc có hay không nghe được ta nói, phong, thiên khải liên tục trả lời. Ta nghe được, chính là phong gia nhiều người như vậy, như thế nào cha đến ra tới là ai đâu, lúc này mặc thất nguyệt mở miệng nói, này còn không đơn giản, phong gia chủ nhướng mày nói, thất nguyệt, ngươi có biện pháp nào sao, liền giống như phong gia chủ theo như lời, phong gia như vậy đại như vậy nhiều người, muốn tìm được thương tổn phong giật hiên hung thủ giống như biển rộng tìm kim, chính là nếu là hung thủ chủ động đưa tới cửa tới, như vậy liền đơn giản nhiều. Đưa tới cửa tới, sao có thể, kia hung thủ lại không phải ngốc tử, sở thiên dực khó hiểu nói, phong gia chủ, trước không cần canh chừng giật hiên khôi phục tin tức truyền ra đi, bất quá lại trộm lộ ra, phong giật hiên biết cái kia ám toán người của hắn cùng đêm đó, thượng thích khách không phải một đám, hình như là phong gia người hắn còn không có xác định là ai, bất quá chậm rãi tra tổng hội phát hiện, nếu hung thủ lần đầu tiên không có đắc, thù, lại còn có có bại lộ nguy hiểm. như vậy lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ lại một lần ra tay hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng như vậy sẽ không làm hiên nhi lâm vào nguy hiểm nơi sao phong phu nhân lo lắng nói đệ nhất bọn họ cũng không biết phong giật hiên như cu có thể tu luyện hơn nữa tới cửu cấp cho nên cũng sẽ không phái cường đại cao thủ tới sau đó canh chừng giật hiên hộ vệ triệt như vậy bọn họ càng thêm sẽ thả lỏng cảnh giác hắn hẳn là sẽ không có việc gì chính là Làm mẹ người vô luận thế nào vẫn là đối chính mình hài tử an nguy lo lắng, mẫu thân, ta nhất định phải tra ra rốt cuộc là ai muốn giết ta, cho nên cần thiết làm như vậy, Phong giật hiên trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, phàm là hại quá người của hắn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhất định phải cẩn thận, Phong phu nhân dặn dò nói, hôm nay ta lưu lại, nếu nàng nói ra như vậy kế hoạch, đương nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ, thất nguyệt, lưu lại. Ta cũng lưu lại, các người phong gia cũng không kém một phòng khách không phải sao, hắn nhưng không nghĩ nếu là ra ngoài ý muốn phong giật hiên bị người giết, như vậy thất nguyệt đã có thể bạch cứu hắn, mặc thất nguyệt thế nhưng chủ động lưu lại, phong gia chủ đương nhiên không có cự tuyệt, đêm khuya buông xuống, sát khí hiện, quả nhiên biết được phong giật hiên khả năng biết người nọ gương mặt thật thời điểm, người nọ đã ngồi không yên, một cái bóng đen dược tiến. Phong giật hiên sân, lúc này đây vì bảo hiểm khởi kiến, hắn còn mang theo vài người, lạnh băng hơi thở, đây là chức nghiệp sát thủ, cầm đầu người đánh một cái thủ thế, lặng yên tiềm nhập đi vào. Vốn dĩ cho rằng không có thánh võ chi lực phong giật hiên, muốn lặng yên không một tiếng động giết chết hẳn là tàn nhẫn đơn giản, lại không có nghĩ đến mấy cái sát thủ đi vào, bên trong lại truyền đến phản kháng thanh âm, phanh một sát thủ bị ném ra tới, người kia chừng lớn đôi. Mắt, liền thấy được một cái bạch y nam tử đi ra nói, nhị trưởng lão, không nghĩ tới thế nhưng là ngươi, ngươi ngươi, nhị trưởng lão chừng lớn đôi mắt, hoàn toàn không dám tiếp thu sự thật này, sao có thể, ngươi không có biến thành phế vật, ngươi thế nhưng biến thành cửu cấp, bẫy dập, đây là một cái bẫy, chính là cho dù biết là bẫy dập, đã muốn chạy tới này một bước liền không đường nhưng chạy thoát, nhị trưởng lão hạ lệnh nói, giết hắn cho ta, ngay sau đó chính hắn. Cũng động thủ, sinh vì phong gia tam trưởng lão, hắn là một cái 13 cấp cường giả, kia một ít sát thủ cũng là 90 cấp tả hữu, đối tượng bọn họ phong giật hiên thành thạo, chính là thêm lên một cái 13 cấp nhị trưởng lão, vậy khó có thể ứng đối, chính là, đối với muốn sát chính mình người, muốn hủy diệt chính mình người, tuy rằng cường, hắn cũng muốn chính tay đâm đỉnh nhân, hắc y sát thủ một đám ngã xuống, bất quá phong giật hiên trên người cũng gầy không ít. Thương, cuối cùng chỉ còn lại có ba người, lúc này phong giật hiên như cũ là nhỏ mạnh hết đà, lấy một địch chúng, một nhược kháng cường, có thể kiên trì đến như vậy nông nỗi, sở thiên dực dấu ở chỗ tôi nói, thất nguyệt, phong giật hiên kia tiểu tử đã chịu đựng không nổi, có phải hay không nên chúng ta oai hùng ra tay, ân, mặc thất nguyệt thân hình một lược, sau đó liền bay đi ra ngoài, sinh vì phong gia nhị trưởng lão thế nhưng ám toán thiếu chủ, này tội nhưng chu ngươi nói ngươi tính toán như thế nào lấy chết tạ tội đâu nhị trưởng lão mở to hai mắt nhìn về phía trước mắt nữ chủ khuynh quốc khuynh thành hoa dung nguyệt mạo thế nhưng có như vậy xinh đẹp nữ tử đây là nhà của chúng ta sự vị cố nương này vẫn là không cần xen vào việc người khác ha ha a ám sát thiếu chủ sự tình có thể bị ngươi nhẹ nhàng bâng quơ nói thành là gia sự không có gặp qua ngươi như vậy vô sỉ bị người như vậy mắng nhị trưởng lão cảm thấy tức giận không thôi ngươi đây là muốn xen vào việc người khác một nữ hài tử ra nửa đêm ở phong giật hiên trong viện chỉ sợ là phượng giật hiên nữ nhân nữ nhân này cũng phải giết chi mặc thất nguyệt lười biếng cười nói ta luôn luôn không thích lo chuyện bao đồng chính là phượng giật hiên mệnh là ta đã cứu tới không phải ai đều có thể lấy đi hắn mệnh đột nhiên mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang tức khắc gian nhị trưởng lão cảm giác được một trận nguy hiểm cả, giác, chỉ bạc vừa ra, hắn vội vàng né tránh, vô cùng hoảng sợ nhìn về phía mặt thất nguyệt, 13 cấp, ngươi là 13 cấp cao thủ, cùng là 13 cấp, hắn lại cảm giác được nữ nhân này ra tay tốc độ so với hắn muốn mau đến nhiều, đây là kiểu gì khủng bố, hì hì hì, sợ thiên dực cũng chạy ra tới, nhằm phía một cái khác sát thủ. Phong giật hiên, xem ngươi chịu đựng không nổi, tiểu gia ta tới giúp ngươi, một đôi tam biến thành tam đối tam, phong giật hiên áp lực rõ ràng, biến nhẹ, bọn họ đối thượng kia hai cái sát thủ mà nhị trưởng lão đối thượng mặc thất nguyệt. Vô số chỉ bạc giống như U Linh một nửa công kích giả nhị trưởng lão, chỉ là trong chốc lát, nhị trưởng lão liền cảm giác được phía sau lưng ở đổ mồ hôi lạnh, hắn thật sự là quá tinh sai, này chẳng những là một cái bẫy, lại còn có cất dấu cao thủ. lúc này đây hắn thất bại tột đỉnh hắn cả giận nói ngươi rốt cuộc là ai cũng dám ở phong gia hành hung cái gì gọi là vô sỉ đảo đánh một phen đây là mặc thất nguyệt cười nhạo nói ở phong gia hành hung người là ngươi ta chính là phượng gia khách quý ta là đêm nay chỉ là tới thăm thiếu chủ đâu ra hành hung ngươi không cần ngậm máu phun người mang theo sát thủ tới thăm nhị trưởng lão không hổ là cái thật dài lão a bất quá nếu muốn động thủ như vậy liền phải có giác ngộ đột nhiên rậm rạp chỉ bạc thổi quét mà đi giống như cựu u điên cuồng lan tràn mở ra phệ hồn chi thảo điên cuồng đánh úp lại a hắn cảm giác được toàn thân da thịt đều ở vỡ vụn sau đó liên quan linh hồn giống như bị xé nát giống nhau kế tiếp hắn giống một con gần chết dê con giống nhau không có một chút sức lực phản kháng bởi vì hắn đã hoàn toàn xử không ra một chút thánh võ chi lực đau khổ tu luyện chỉ trăm năm Lại không có nghĩ đến ở trong một đêm trở thành bọt nước. Mặc thất nguyệt chỉ bạc vừa thu lại hồi, nhị trưởng lão như là một bãi bùn lầy giống nhau ngã xuống trên mặt đất. Linh vị một bên phong giật hiên cũng đem cuối cùng một người cấp thu thập rớt. Mặc thất nguyệt đi tới nhị trưởng lão trước mặt hỏi, là ai làm ngươi sát phong giật hiên, nói hắn chỉ là một cái trưởng lão mà thôi, phong giật hiên đã chết, hắn cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Chỉ sợ được đến chỗ tốt nhiều nhất, là hắn sau lưng sai xử người, ta không có, sát thiếu chủ là ta một người chủ ý, nhị trưởng lão thực mạnh miệng, cái gì cũng không chịu nói, không nói đúng, không, mặc thất nguyệt cười lạnh, nhìn phía sở thiên dực cùng phong giật hiên nói, ta ảnh bộ có vài loại bức cung hình pháp, chính là đem người vùi vào trong đất, sau đó dùng dao nhỏ, nôn sở thiên dực nghe thề sống lột thủ pháp đều nhịn không được phun ra. Sở thiên dược sắc mặt tái nhợt, mà nhị trưởng lão chừng lớn đôi mắt nhìn mặc thất nguyệt nói, ngươi là ma quỷ, một người sao lại có thể nghĩ đến ra như vậy tàn nhẫn thủ pháp, thất nguyệt, thật sự muốn bộ dáng này, làm a? sở thiên dược thất thỏm hỏi, hắn làm không được a? ta chỉ là nói nói mà thôi, các ngươi tay nghề không tới ra, cũng làm không thành việc này, mặc thất nguyệt tung ra một viên đan dược nói, Đem này viên đan dược làm hắn ăn vào. hắn sẽ tự nói ra là ai sai xử hắn kế tiếp chính là các người phong gia ra sự ta sẽ không nhúng tay ta đi trước ngủ mặc thất nguyệt đánh ngáp nói nửa đêm hoạt động thật là khiến người mệt mỏi ngày hôm sau mặc thất nguyệt còn không có tỉnh phía trước phong gia liền có một phen nghiêng trời lệch đất chấn động phong gia nhị trưởng lão thế nhưng mới là ám hại phong thiếu chủ thủ phạm mà người chủ sự thế nhưng là phong gia nhị gia chuyện này phong gia chủ hoàn toàn giao cho phong giật hiên xử lý mà phong giật hiên lấy lôi đình thủ đoạn canh chừng ra nhị ra trục xuất phong gia mặc thất nguyệt sắc mặt hơi hơi trầm xuống tuy rằng sấm rền gió cuốn làm người chống đỡ không được chính là lại không đủ tàn nhẫn dù sao cũng là thân nhân ta cũng không giống đuổi tận giết tuyệt phong giật hiên có chút bất đắc dĩ ngươi liền không có nghĩ tới bọn họ đối với ngươi xuống tay thời điểm có phải hay không nghĩ tới ngươi là thân nhân Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thiếu chút nữa làm hắn cả đời trở thành phế tài, phong giật hiên cúi đầu, bất quá cho bọn hắn một lần cơ hội cũng không phải không được, mà người muốn ngồi chính là trở nên càng cường, không cần cho bọn hắn, bất luận cái gì phản công cơ hội, tiếp theo phản công, không cần lưu thủ, đây là đương nhiên, làm phong giật hiên lăn ra đây cho ta, lúc này có một người ở phong gia la to. Phong giật hiên đi ra ngoài, liền thấy được một đoàn thịt mỡ bị nâng lại đây, mà nổi giận đùng đùng kêu đến người là nhị hoàng tử, nhị hoàng tử nhìn đến phong giật hiên ra tới liền chất vấn nói, hôm trước, có cái nữ tử ác liệt cưỡi ngựa bước lên ta hoàng huynh, làm ta hoàng huynh hoàn toàn phế đi, đời, này đều không thể nhân đạo, mà có người nói kia một cái đáng giận nữ nhân tiến vào như vậy phong ra, hiện tại liền đem người giao ra đây. Phong giật hiên nhìn đại hoàng tử kia mất tinh thần bộ dáng, thâm biểu đồng tình, mà bọn họ theo như lời người kia, không phải là thất nguyệt đi, việc này tuyệt đối là có nguyên nhân, nhị hoàng tử phàm làm muốn phân rõ phải trái không phải sao, ngao ngao ngao, đem nữ nhân kia giao ra đây, ta muốn hung hăng trả tấn hắn, đại hoàng tử giữ, tận nói, nữ nhân kia tước đoạt hắn làm nam nhân quyền lợi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, phong giật hiên. Ngươi tuy rằng là phong gia thiếu chủ, chính là bao che thương tổn hoàng thất chịu tội, ngươi thật sự cho rằng ta không dám xử trí ngươi sao, nhị hoàng tử cũng lạnh giọng uy hiếp nói, má nhị hoàng tử bên cạnh một cái áo vàng nữ tử, ngượng ngùng nhìn phượng giật hiên nói, phong thiếu chủ, không cần vì một nữ nhân mà bị thương phong gia cùng hoàng thất hòa khí a, phong thiếu chủ chính là la á quốc danh liệt đệ nhị mỹ nam tử, hơn nữa thực lực xuất chúng. Ra thế chắc tuyệt, là la á quốc không ít nữ tử người trong mộng, chính là phong thiếu chủ ôn hòa tuấn giật, lại trước nay không cùng làm bất luận cái gì nữ tử tiếp cận, hiện giờ thế nhưng còn nữ tử trụ vào phong ra, làm nàng không thể không tức giận, nàng nhất định phải bắt được cái kia câu phong thiếu chủ hồ mị từ.